Tiểu Nguyệt lâu lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, cách khá xa mọi người do sớm nhìn đến kết quả, điểm mũi chân ruôi trường cổ. Mà ngồi ở cao lầu nhã tỏa đám ăn chơi chắc táng thế nhưng đồng thời thất thanh. Linh miểu khẩn trương mà có loại choáng váng ảo giác, nàng cắn môi, nắm tay nắm chặt, không có cái nào thời điểm giống hiện tại giống nhau nhìn chúng thành bại. Không thể thua, tuyệt không có thể thua. Một trượng ở ngoài cao hồ, miệng bình cùng hồ nhi cắm. Nam tri chúc mũi tên. Người hầu đi lên trước kiểm tra đầu trung chủ số, kim sán bằng nhanh tốc độ xem qua đi. Tam chi mũi tên đầu nhập miệng bình, mặt khác hai chi phân biệt rơi vào hồ nhĩ. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Kim thiếu gia đạt được tám chủ. Tô cô nương người hầu lại lần nữa xác nhận tính toán, cao giọng nói, Tô cô nương đạt được mười chủ. Cái gì? Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Nam tri trúc mũi tên tất cả rơi vào miệng bình, không phải mười chủ lại là cái gì? Tô dư ôm thiếu nữ vòng eo, tại đây thay nhau vang lên tiếng hoan hô có ích cầm cọ cọ thiếu nữ bả vai, bất đắc dĩ lại kêu ngạo mà hừ hừ. Am hiểu chúng ta nhưng quá lợi hại, làm sao bây giờ? Mười chủ a không phải tám chủ, cũng không phải chín chủ, là mười chủ. Linh miểu kích động mà khuôn mặt nhỏ phiếm thắng lợi vui sướng, lẩm bẩm nói là nha chúng ta, chúng ta nhưng quá lợi hại. Bảy tầng lầu vây đầy người, kinh ngạc cảm thán thanh liên miên không dứt. Vòng thứ nhất hoàn mỹ thu quan, không hổ là Tô Dư. Tuy rằng Kim Sán cũng rất lợi hại, trung vi là kém hai chủ. Ta đảo cảm thấy, kia manh nữ. Nàng thật là manh nữ sao? Khắc không nói, nàng liền không cảm thấy khẩn trương sao? Khẩn trương nói không nên phát run sao? Nàng cũng quá trầm ổn, này yêu cầu hoàn toàn tín nhiệm. Tiếng người ồn ào, mọi người tầm mắt đã dần dần từ Tô Dư chuyển rời đến mảnh mai thiếu nữ trên người, tán thưởng thanh như sóng thổi quét. Không cần thiết một lát lại có công tử ca kích động mà Huy không biết từ nào xả tới lá cờ vì thiếu nữ diêu kỳ trợ Huy. Thiết cô nương. Làm tốt lắm. Dũng cảm tiến tới. Đây là tưởng cũng không dám tưởng sự. Ở như vậy cạnh ký cuộc đua sân thi đấu đạt được hoan hô cùng hò hét. Tiết linh miểu vô thố lại mừng thầm mà đứng ở tại chỗ. Tươi đẹp khuôn mặt tỏa sáng ra cùng dĩ vãng không giống nhau tinh thần phấn chấn. Nàng tương thắng. Tương thắng. Kim sán cuốn lên tay áo, tức giận đến một cái tắt chụp ở bàn trà, còn không có dễ dàng như vậy. Hắn ngẩng đầu lên, nước trà uống một hơi cạn sạch, thức mau, đợt thứ hai kéo ra mở màn. Liên tiếp ném bốn chi mũi tên, hai bên thành tích như cũ duy trì ở hai không, thượng một vòng lạc hậu hai chủ chậm chạp vô pháp truy hồi. Kim sán, cái chán chảy ra mồ hôi nóng, hắn thô lốm mà xoa xoa mặt, dơ lên tay phải. Toàn trường một mảnh an tĩnh. Diệu nếp đứng dậy. Kim thiếu gia có gì nói. Kim sán dùng tay áo xoa xoa từ cái chán chạy xuống tới hãn, ta yêu cầu lấy hai trượng chi cự tiến hành tỉ thí. Hai trượng. hắn có phải hay không điên rồi. Vây xem tịch thượng nhân nhóm đối này tỏ vẻ không thể tưởng tượng, tỉ thí càng kịch liệt, hạ chú người càng nhiều, như thế nào tính đều đối trong lâu sinh ý có bổ ích, diệu nếp thực mau trả lời ứng. Từ ban đầu một trượng thối lui đến hai trượng, không thể không nói. Kim sán cách làm đã kiêu ngạo lại thông minh. Hai chủ tranh lệnh nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, đặc biệt đối mặt Tô Dư như vậy đỉnh cấp cao thủ, nếu ở đợt thứ hai vô pháp bảo trì thế hòa hoặc là dẫn đầu một bước, như vậy định tốt vòng thứ ba cũng liền không cần thiết tiến hành. Hắn đập nồi dìm thuyền, muốn dùng lui hai trượng cách làm thắng được thêm chủ đặc quyền, kế hoạch đan bài thực hảo, đáng tiếc, luận kiêu ngạo cùng thông minh, Tô Dư mới là đứng ở kim tự Tháp đứng đầu người. Tô dư cánh tay phải lười biếng mà giơ lên, chúng ta cũng muốn cầu thối lui đến hai trượng nơi. Đáng giận. Kim sán trừng đến đôi mắt đỏ bừng, hảo. Vậy một lần, Bổn thiếu gia sợ ngươi không thành. Không phải ta, là chúng ta. Tô dư không để bụng hắn khiêu khích, quay đầu đối linh miểu nói, đối thủ vẫn là không chịu chịu thua. A miêu, chúng ta liền tỏa một tỏa nàng nguyện khí. Ta. Ta không sợ. Đột nhiên thay đổi tái chế khiến nàng luông cuống tay chân, nàng không nghĩ thua, nàng muốn thắng, nàng tưởng được đến A Dư khen thưởng. Không thể thua, không thể thua, muốn thắng mới được. Nàng thua không nổi, thua liền sẽ mất đi A Dư tín nhiệm, thua về sau muốn như vậy kể vai chiến đấu cơ hội liền khó khăn. A Dư như vậy kiêu ngạo, như thế nào có thể chịu đựng năng lực nhược với nàng người đứng ở nàng phía trước. Linh miểu áo trong bị mồ hôi ướt nhẹp, tỉ thí đến bây giờ. Nàng tiêu hao tinh lực cùng thừa nhận tinh thần áp lực đều quá lớn. Nhìn đến nàng cầm treo mồ hôi, tô dư khe như mày, có tâm an ủi hai câu, nhìn đến người hầu dương chủ y gõ vang đồng la, nàng thấp giọng nói, linh miểu, đánh lên tinh thần tới. Ấn ơn, ơn, tuyệt không có thể thua. Đợt thứ hai phần sau chàng khẩn trương kích thích mà bắt đầu, đồng dạng là năm chi mũi tên, từ nơi nào thua liền phải từ nơi nào bỏ dậy, kim sán thâm hô một hơi. Đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm hai trượng chỗ miệng bình, Tô Dư có thể làm được, hắn cũng có thể. Phải biết rằng ở tới biên thành trước, hắn cũng là một thành chơi đến tốt nhất cao thủ, ném thẻ vào bình rượu, là hắn mạnh nhất hạng. Phía trước ở kiểu nguyệt lâu thua nhãn lực không coi là cái gì, thắng Tô Dư, rửa mối nhục xưa. Là vang hai tiếng, thiếu nữ thân mình cứng đờ, đầu ngón tay không ngừng run rẩy, Tô Dư cắn răng nỗ lực nắm chặt, không phải sợ, giao cho ta sao có thể? Kim sán thế nhưng đầu ra mười chủ, bốn thiếu cả kinh đứng lên, vân thiếu vừa lòng dương ngôi. như vậy xem ra, tô dư chỉ cần ra đinh điểm sai lầm, liền phải cùng hắn quỳ xuống đất nhận sai. la vang một tiếng liền có thể được đến mười chủ thành tích. cùng lúc đó, một khắc tổ năm chi chúc núi tên phi đến giữa không trung, bốn chi rơi vào miệng bình, dư lại một chi. không trung, vui đùa cái gì vậy? không trung. Tô Dư ánh mắt hơi ngưng, ngược lại nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh tiểu cô nương, âm thầm thở dài, quả nhiên là bức cho thật chặt sao. Mỗi cái được đến Hoan hô vỗ tay người đều khát vọng tiếp tục khoác chim đầu dịu lợi vinh quang, là nàng làm nàng có thắng bại chi tâm. Không chung sao? Liên Hồ Nhi cũng chưa quăng vào đi sao? Thiên Linh Miểu môi sắc trắng bệnh, ấy nấy mà không dám ngẩng đầu. Thắng bại là binh gia chuyện thường. Tô Dư nhìn về phía cách đó không xa bờ bãi khiêu khích kim thiếu gia, lười biếng tư thái chậm rãi thu hồi, nàng nghiêm mặt nói, Tỷ thí, mới vừa bắt đầu. Đợt thứ hai lấy không xong thế hòa chấm dứt, thiếu nữ vừa mới tạo khởi tự tin bị đả kích mà thất bại thảm hại, liền hồi nhị cũng chưa quăng vào đi, là nàng tay run sao? Là nàng liên lụy A Dư sao? Ta! A Dư! Ta không được! Ta làm không được! Nàng thoạt nhìn rất là hỏng mất! Thân là người mù thiên nhiên hoàn cảnh sâu giáo nàng liền hồ ở nơi nào đều nhìn không tới. Cảm giác gan toàn cùng lòng tự tin bị rút ra mà sạch sẽ. Trước đó nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá ném thẻ vào bình rượu cái này hoạt động giải trí. Nàng không nghĩ cô phụ A Dư tín nhiệm kỳ vọng, nhưng sự thật tới xem, nàng sát cô phụ. Ta làm không được. A Dư, ta làm không được. Ta không nghĩ thua. Ta không nghĩ hại ngươi thua. Nàng chịu đựng rơi lệ xúc động không nghĩ liền cuối cùng thể diện cũng đánh mất. Nàng thực nhược, A Dư rất mạnh, nàng nên làm như thế nào mới có thể cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ. Vây xem tịch khe khẽ nói nhỏ, thiết cô nương cảm xúc thoạt nhìn không được tốt, cũng là, như vậy tỉ thí đối người thường đều không hữu hảo, càng đừng nói nhìn không thấy tiểu cô nương. Không thể tưởng được kim sán như vậy lợi hại, năm mũi tên mười chủ, hắn là ở cùng tô Dư Thị Huy sao? Bốn thiếu bên trong chơi cây quạt nam nhân tiếc nuối mà nâng chung trà lên, trận này tỉ thí, vô luận Tô Dư, vẫn là mắt mù thiếu nữ, đều không thoải mái, tính kỹ thuật so đấu, còn có quá sức quan trọng tâm lý chiến. Kim sán còn có điểm đầu óc, cố ý dùng như vậy phương thức được ăn cả ngã về không chen ép đối thủ. Già hoạn, chẳng lẽ Tô Dư sẽ thua sao? Nàng sao có thể nhận thua? Chờ xem đi, chúng ta còn không có thua, không phải sao? Chỉ là thế hòa, thế hòa mà thôi, Kim Sán không đáng sợ hãi, ta tin tưởng Linh Miểu sẽ cùng ta lấy được thắng lợi, làm không được cũng không có quan hệ, ngươi còn có ta. Linh Miểu, đem chính mình giao cho ta, ta và ngươi cùng nhau. Còn muốn cùng nhau sao? Đúng vậy, ta giúp ngươi chiến thắng chính mình, ngươi giúp ta thắng Kim Sán, làm tất cả mọi người không dám không biết trời cao đất dày mà khiêu khích buồn cô nương. Tô Dư khẽ vốt nàng rung động sống lưng. Thu hôi hổi chiến ý, tươi cười thật là đẹp, nàng rất ít như vậy cười, cười lại có chồng đầy đường rực rỡ sáng lạn diễm lệ, linh miểu, ta thích vĩnh không nói bại ngươi. Kỷ! Hoan! Ta tệ như vậy, A Dư thế nhưng thích sao? Tô Dư thân mật mà sờ sờ nàng đầu, ngươi một chút đều không kém kính, thật sự, ngươi làm được đủ hảo. Chứ bỏ ngươi, không ai có thể đánh bại ngươi. Làm không được không có quan hệ, thua cũng không có quan hệ, ta còn ở. Ta và ngươi cùng nhau. Nàng kiên quyết giơ lên tay phải, toàn trường lặng im, cuối cùng một vòng, ta yêu cầu manh đầu. Trường 33 Manh đầu Nàng biết chính mình đang nói cái gì sao. Bốn thiếu bên trong nhất mặt nộn người trẻ tuổi kích động mà một cái tắt trụng ở lan can. Bên người chơi cây quạt nam nhân vững vàng mà nhìn về phía phía dưới, nàng đương nhiên biết, ngươi quên tô dư là người nào. Tình hình chiến đấu càng kịch liệt, càng có thể bảo trì bình tĩnh. Là cái vĩnh không nói bại, tự tin đến đáng sợ ăn chơi chắc thắng. Bảy tầng lầu hoàn toàn bị Tô Dư một câu bậc lửa, tiếng người ồn ào, có kinh ngạc cảm thán Tô Dư gan phách, cũng có cảm thán Tô Dư không coi ai ra gì, manh đầu độ khó bình thường người cực nhỏ sẽ có thể hội, càng đừng nói có dũng khí đi khiêu chiến. Đặc biệt ở đấu trường đối mặt đối thủ là Kim Sán như vậy xa lạ lại liên tiếp dạy người ngoài dự đoán tồn tại, hơi có sai lầm. Tô Dư ở biên thành sấm hạ thanh danh liền sẽ bao trùm tự cao tự đại vết nhơ. Vây xem tịch thượng nhân nhóm nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng sợ đây là Tô Dư, này cử cũng quá cuồng ngạo. Nếu nàng một mình cùng người tỉ thí, lựa chọn manh đầu ta tuyệt không sẽ hoài nghi nàng bản lĩnh, nhưng này không phải một người chiến đấu, theo ta thấy, phía trước nhảy dù làm nàng nóng nội. Lao phu đảo không cảm thấy, manh đầu từ trước đến nay là Tô Dư sở trường tuyệt sống. Nàng phía trước cùng mắt mù tiểu cô nương phối hợp liền rất hảo, ta đánh cuộc các nàng có thể thắng. Lý viên ngoại không ngại nhìn xem, kim thiếu gia biểu hiện không cũng thực hảo. Hiện tại là thế hòa, tô dư lần nữa để cao tỷ thí khó khăn, chỉ biết dọn khởi cục đá tạm chính mình chân, trái lại kim thiếu gia, có năng lực có sách lược, ta xem hắn thắng mặt khá lớn. Một khi đã như vậy, vậy hạ chú nhìn xem đó là, hai người ai cũng thuyết phục không được đối phương, vước bạc hạ chú. Tiểu nguyệt lâu náo nhiệt phi phàm, Thân ở trong đó, Diệu nếp hảo tâm nhắc nhở nói, tô cô nương nghĩ kỹ, Manh đầu, cũng không phải là cho đùa. Còn nữa ngài cảm thấy không thành vấn đề, hay không muốn hỏi một câu đồng bạn ý tưởng. Hai người tổ khó khăn vốn là khó có thể tưởng tượng, nếu tô dư nhắm hai mắt lánh người manh đầu, này. Tô dư nắm linh miểu tế gầy thủ đoạn, thanh âm ôn nu, am yêu, chúng ta có thể làm được. Nàng nói có thể làm được. Thiếu nữ trên mặt kinh ngạc hơi hơi tiêu tán, cảm động mà tội đỉnh. A dư khăng khăng manh đầu có hơn phân nửa nguyên nhân là vì bồi nàng, bồi nàng trùng kiến hỏng mất tin tưởng. Cho nên, nàng có cái gì lý do tiếp tục lưu bước? Tâm tình thực mau khôi phục bình tĩnh, nàng gật gật đầu, vậy manh đầu. Manh đầu ở ném thẻ vào bình rượu thi đấu chung ở đầu trung cơ sở thượng có thiên nhiên thêm hai chù đặc quyền, các nàng thái độ kiên quyết, rượu nếp bất đắc di đáp ứng. Vòng thứ ba còn không có bắt đầu, trong lòng cũng đã khẩn trương lên, không cấm sinh ra hoài nghi, các nàng thật có thể làm được. Mặc kệ có thể làm được hay không, Tô Dư chủ động đưa ra manh đầu cách làm đều trọc giận bị thắng lợi choáng váng đầu vóc Kim Thiếu Gia, Kim Sán Dương rộng cười lạnh, Tô Dư, ngươi quá không coi ai ra gì. Manh đầu, cho rằng buồn Thiếu Gia sẽ không. Tô Dư không chút để ý mà liếc nhìn hắn một cái, Kim Thiếu Gia tùy ý. hảo, Diệu nếp. Bổn Thiếu Gia cũng muốn cầu manh đầu. Tô Dư có thể làm được, ta cũng có thể. Trường hợp một lần hỗn loạn, Diệu Nếp có tâm khuyên Kim Thiếu Gia tam tư làm sao, bị Kim sán một lời đánh gãy, ngươi là tại hoài nghi Bổn Thiếu Gia năng lực. Hảo tâm đương lòng lang giả thú, Diệu Nếp rứt khoát câm miệng, phân phó người hầu đi chuẩn bị dùng để mông đôi mắt lừa mang. Thật là điên rồi. Bọn họ không sợ thua sao. Kim Thiếu Gia vì thắng quá Tô Dư. Đây là tính toán đem áp đấy, hòm bản lĩnh đều móc ra tới. Phần 30 Bất quá như vậy chơi lời nói, tỷ thí tựa hồ càng đẹp mắt, chính là thắng bại càng khó liêu. Nên như thế nào hạ chú, đây là cái vấn đề. Này, huynh trưởng sẽ không còn tưởng rằng người thắng là Tô Dư đi. Hôm nay cục diện nàng thoạt nhìn thua tỷ lệ lớn hơn nữa. Kêu manh nữ, chính là buồn chàng tỷ thí lớn nhất không chừng nhân tố. Ai biết được? Không chuẩn kia manh nữ mới là hôm nay lớn nhất kinh hỉ đâu. Trước đó ngươi có thể tưởng tượng quá một cái manh nữ sẽ gia nhập đến ném thẻ vào bình rượu trong lúc thi đấu tới. Thậm chí lui về 10 năm ngươi có dám tưởng biên thành nhất biết chơi ăn chơi chắc táng lại là danh nữ tử. Thế sự hay thay đổi, liếc mắt một cái, sao có thể vọng đến cùng. Lời này kết hợp sự thật tới xem đích xác có đạo lý. Thư sinh trang điểm người trẻ tuổi ngầm hiểu, nếu tô dư các nàng thắng trận này tỷ thí, Không, chẳng sợ không thắng được, chỉ cần mũi tên có thể đầu nhập hồ chung, biểu hiện ra dũng khí, năng lực liền vượt quá thắng thua bản thân ý nghĩa. Không tồi. Mọi người đối với thắng thua có từng người bất đồng giải thích, một tầng đại sảnh, người hầu đem lửa mang thông báo thiên hạ. amiu, trên người còn mang theo tiền sao. Tiết linh miểu không nghĩ tới sẽ vào lúc này nghe được lời như vậy, nàng từ trong lòng ngực tùy ý lấy ra một trương ngân phiếu, đủ sao. Hai ngàn lượng. Tô dư ánh mắt sáng lên, đủ. Nàng giơ lên trong tay ngân phiếu, hướng diệu nếp cất cao giọng nói, đánh cuộc chúng ta thắng. Kim sán không chịu thua mà hướng trong lòng ngược một sở, móc ra hai trường mặt giá trị một trăm lượng ngân phiếu, tổng cộng hai trăm lượng, thua người không thua trợn, hắn kêu căng ngạ mạ, tiền cờ bạc thiếu ra thắng. Ngâm lại là tức giận đến ngỡ răng, tiểu người mù sao lại thế này. Thật đúng là phiền chết hắn. Hai bên bày ra thêm vào lợi thế tin tưởng tràn đầy. Cuối cùng một vòng, vì hoàn toàn đánh tan đối thủ, Kim Sán thông qua rút thăm lấy được ưu tiên ném mạnh quyền. Phàm La có thể manh đầu giả, năng lực, gan dạ, sáng suốt, kinh nghiệm, đầu óc, thiếu một thứ cũng không được. Đôi mắt nhìn không tới, yêu cầu dụng tâm xem, là nhất tiêu hao tâm lực một loại chơi pháp. Muốn ở trong óc ghi nhớ miệng bình cùng hồ nhĩ tinh chuẩn vị trí, không thể có một chút ít lệch lạc, phải có cường đại tâm lý chống đỡ. Càng muốn tự tin mới dám đầu ra tay chung chúc mũi tên. Tiểu Nguyệt lâu bảy tầng, từ Kim Sán cầm lấy chúc mũi tên kia một khắc, có thực ngắn mũi chờ mặc. Vân Thiếu nắm chặt trong tay chén trà, trong mắt chờ mong cơ hồ hóa thành thực chất mũi nhọn, nhất định phải tiến, muốn đầu ra xinh đẹp thành tích, muốn tô dư quỳ xuống phương hướng hắn nhận sai. Hắn cả người nắm chặt nắm tay, nếu không có lo lắng ảnh hưởng đến Kim Sán phát huy. Nhìn dáng vẻ là tưởng không màng thân phận học những cái đó cả lơ phất phơ ăn chơi chắc táng hò hét. Nếu luận tư tâm, bốn thiếu là muốn nhìn đến Tô Dư đấu thắng trận này tỉ thí. Nhưng cường giả vi tôn, đấu trường thượng, giao tình ở thực lực trước mặt cũng phải nhún bước. Nếu Kim Sán có buồn sự này thắng được mãn đường gieo họ, như vậy bọn họ không ngại cho hắn ưng có tôn trọng. Chỉ là Tô Dư. Giả sử Kim Sán đầu ra tương đương xinh đẹp thành tích. Tô dư cùng tiểu cô nương áp lực liền lớn hơn nữa. Diệu nếp triều xung quanh phát ra im tiếng ý bảo, người hầu gõ vang đồng la. Một tiếng la vang, luôn luôn chú trọng tốc độ kim thiếu gia do dự mà định tại chỗ. Hai tiếng la vang, trong tay hắn tam chi chúc mũi tên trưởng đôi mắt bay đến nó hẳn là đi địa phương. Hết thể phát sinh ở nháy mắt, miệng bình cùng hai chỉ hồi nhĩ tinh chuẩn mà cất chứa đặc chế chúc mũi tên, quăng vào đi. Lụa mang bị gỡ xuống tới. Ánh sáng vọt tới, thấy rõ hai trượng chỗ cao hồ nội thành tích, kim sán treo lên tới tâm rơi xuống đất, hắn cười chiều tô dư nâng lên cằm, thế nào? Buồn thiếu gia cũng không kém. Người hầu cao giọng nói, kim thiếu gia đến sáu chủ. Cùng với một đợt lại một đợt hò hét, vô số người kêu gọi kim sán tên, nhiều năm trôi qua, biên thành lại lần nữa có những cùng tô dư ganh đua cao thấp ném thẻ vào bình rượu cao thủ. Đã có không ít người quyết định ném thẻ vào bình rượu sau khi kết thúc mời Kim Thiếu gia cùng nhau ngọ nhạc. Ăn chơi chắc Táng có ăn chơi chắc Táng giao tế nhân mạch, Kim Sán là ngoại lai hộ, cho đến ngày nay đều không có hoàn toàn dung nhập biên thành ăn chơi chắc Táng đỉnh cấp vòng. Quá cường, hắn thoạt nhìn dung mạo bình thường, không nghĩ tới ném thẻ vào bình rượu là một phen hảo thủ. Bốn thiếu âm thầm nghiền ngẫm, Tam Chi manh đầu, bọn họ giống như cũng làm không đến. Vân thiếu kích động mà mặt đỏ lên. Kim Minh, Đà đào nàng. Đà đào nàng. Kim sán đồng thời quăng vào Tam chi mũi tên, này liền ý nghĩa tô dư một phương áp lực. Lớn hơn nữa, bảy tầng lầu đại bộ phận người đều ở vì kim sán hoan hô, thế cục khoảnh khắc đổ lại đây. Linh miểu móc ra khăn gấm sắt tịnh lòng bàn tay mồ hôi mỏng, nàng nhìn không tới á dư biểu tình, nhưng nàng có thể cảm nhận được nàng không dung khiêu khích tâm trí, cuối cùng một vòng, phải hảo hảo biểu hiện. Cạnh ký cạnh chưa bao giờ là đơn thuần cao siêu kỹ xảo, kỹ xảo chỉ cần dùng thiên phú cùng lặp lại luyện tập đạt được liền có thể. Nhưng trường thi chiến ý, không bị người áp xuống đi ý chí chiến đấu, mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Tiếng người như nước, ở tảng lớn khen ngợi trong tiếng đã có người bắt đầu nói một ít nói mát. Tô Dư chờ thiếu nữ suy nghĩ cẩn thận, thời gian không nhiều lắm, cũng may A Miu chủ động mà nắm lấy tay nàng. A Dư, ta chuẩn bị tốt. Ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng ta chính mình. Tô Dư cười sờ sờ nàng đầu, giao cho ta, kim sán, không đáng sợ hãi. Không ai có thể ở đấu trường thượng áp quá nàng, hoặc là nói, người như vậy còn không có sinh ra tới. Mánh liệt tự tin phi thường có sức cuốn hút, nàng tựa như ở Thái Dương hạ lấp lánh sáng lên giống nhau, cảm nhận được nàng khí thế chuyển biến, nhưng cái đó nói nói mát chậm rãi ngậm miệng. Bốn thiếu đốn rác trò hay mở màn, Chơi cây quạt nam nhân thu hồi hắn cây quạt đường ở bên hông, hô to, Tô Dư. Tô Dư nghe tiếng ngựa đầu nhìn lại. Ba tầng lâu, thân xuyên trường bảo nam nhân liệt mồi cười, mau Dạy hắn làm người. Biên thành không có cái nào ăn chơi chắc táng là không trải qua chịu mưa gió là có thể trưởng thành. ngươi trước kiếp như thế nào rào hơn chúng ta tới. Gấp bội rào hơn hắn. Còn lại tam thiếu phản ứng lại đây cũng đi theo xem náo nhiệt. Ở đây chư vị ăn chơi chắc táng cười ha ha, bị cường giả đánh bại, đều không phải là xỉ nụ. Không khí từ khẩn trương hóa thành nhẹ nhàng. tỷ thí đến bây giờ, công tử ca nhóm tự phát tổ kiến hộ hoa liên minh, cùng trong lâu các cô nương đứng chung một chỗ, vì hai người tổ diêu kỳ trợ uy Thiết cô nương, ngươi có thể tin tưởng chính mình. Cầm đầu nhà giàu thiếu gia đại để là mắt mù tiểu cô nương cuồng nhiệt người theo đuổi, hắn một mở miệng, thanh chấn bốn tòa khắc tạm thời không để cập tới, giọng nhưng thật ra cực kỳ đại. Có nghe hay không? Có rất nhiều nhân vi ngươi cố lên cổ vũ đâu? Thô Dư xoa. Nghết nàng nhỏ dài ngón tay ngọc, linh miểu, ta còn là cảm thấy tiểu nguyệt lâu quá an tĩnh, ném đi nó được không? Hảo. Lúc này đây, Thô Dư rút ra chín chi mũi tên. Chín chi mồ hôi lạnh từ cái chán lan xuống, kim sán cắn răng, không có khả năng. Các nàng tuyệt đối không thể đồng thời đầu chung chín chi. Ngay cả hắn cực hạn đều là manh đầu tam chi. Tô Dư mang theo mắt mù thiếu nữ từ đâu ra tự tin dám đầu chín chi. Một vòng tổng cộng cũng chỉ có chín chi mũi tên. Nàng đây là muốn làm cái gì? Tự sa ngã. Vẫn là quá mức tự phụ. Chín chi á diệu nếp phảng phất về tới nhiều năm trước Tô Dư ở tiểu nguyệt lâu cùng mọi người tỉ thí cảnh tượng. Khi đó Tô Dư... Khuôn mặt còn hiện non nớt liền dám đem mọi người không bỏ ở trong mắt. Mọi người vì nàng mỹ mạo khuyên đảo, nhưng nàng càng muốn làm càng nhiều nhân vi nàng năng lực hoan hô. Chín chi mũi tên, amiu, quan quen bảo, ổn áo như kim sán liền có thể cơm miệng, vui vẻ không? Kỳ không chờ mong. Hô hấp nào vào tiểu cô nương tính thai, Linh miểu rụt rụt bả vai, muốn gửi lại cảm thấy cái này mấu chốt muốn nghiêm túc. Nàng banh mặt một bộ cùng địch nhân quyết đấu biểu tình. Xem đến Tô Dư làm càn má niết. Niết nàng khuôn mặt nhỏ, đây đều là tiểu trường hợp, cười một cái. Nói cho ta ngươi không hoàng hốt. Nữ hải tử bất đắc dĩ sốc môi, thanh thanh thiển thiển lại ôn ôn nhu nhu cười. Hảo A Dư, ta không hoàng hốt. Hoàng một lần là đủ rồi. Nàng một lần nữa khôi phục nhẹ nhàng tự nhiên tốt nhất trạng thái. Tô Dư tiếp nhận người hầu truyền đạt lùa mang. Mông hảo đôi mắt, tối tâm chụp xuống tới kêu một khắc. Thiên địa yên tĩnh, lòng đang bang bang lên Linh miểu, cầm chắc, đi theo ta. Ơn, ta đi theo ngươi. Tô dư hiểu ý cười, một tiếng la vang, chín chi mũi tên không chút suy nghĩ mà vứt đi ra ngoài. Thật nhanh. Sẽ không chung. Ngàn vạn không cần chung. Mau đến linh miểu đều cho rằng chúc mũi tên còn ở chính mình trong tay. Chỉ nghe được bên thai truyền đến á dư một tiếng bung tay, tay nàng liền theo bản năng mà bung ra, chờ thật đầu đi ra ngoài. Nàng nhấp môi xoay người đầu nhập Tô Dư ôm ấp. Chúng mục nhìn chừng, tháng thua hoảng hốt không như vậy quan trọng, cánh tay của nàng hoàn vị hôn thê cổ. Trời biết tại đây chàng tỉ thí chung nàng thu hoạch nhiều ít, nàng có càng nhiều dũng khí. chẳng sợ lúc này Linh Hy xông tới nói nàng là cái người mù, không xứng với A Dư, nàng đều sẽ không khổ sở. Bởi vì A Dư không chê. A Dư là thật sự không chê. Bị nàng ôm, Tô Dư không đi xem cao hồ nội tình cảnh. Sự thật muốn nhìn cũng nhìn không tới, lùa mang mông ở đôi mắt, đinh điểm quang khó có thể xuyên thấu qua tới, nàng ôm thiếu nữ tiểu mềm thân mình, kinh giác Linh Miểu sống lưng đã có mổ hôi tẩm lại đây. Liên này, còn nói không khẩn trương. Tiết Linh Miểu ỉ lại mà ôm nàng, không nghĩ bung ra, ta chỉ là quá nhiệt, tiểu nguyệt lâu quá nhiệt. Tô Dư không đi chọc phá nàng cố ý chơi xấu, một tay cởi bỏ lùa mang, nhiệt nói, ta mang ngươi rời đi. Có thể chứ. Chỉ cần muốn làm, không có gì không thể. Thiếu nữ câu lấy vị hôn thê ngón tay liền trúc trượng đều đã quên lấy. Hai người sóng vai đi ra lầu một đại sảnh, đi tới cửa mới có người kinh hô một tiếng. Các nàng đi như thế nào? Là thua không nổi sao? Sau đó bị quạt xếp hung hăng mà đập vào đầu, trận to đôi mắt của ngươi nhìn xem là ai thua không nổi. Cao hổ trong vòng, miệng bình bị chín chi mũi tên cắm. Mãn, như là trước đó tính toán hảo giống nhau. Không nghiêng không lệnh, không kém mảy may. Các nàng. Các nàng là như thế nào làm được? Kim sán thất bại mà lảo đảo một bước, chẳng lẽ nói, đây là biên thành đệ nhất nữ ăn chơi chắc táng chân chính thực lực. Sơn hô hải khiếu thanh âm mấy rục muốn ném đi kiểu nguyệt lâu nóc nhà, đi ở trường nhai đều có thể nghe được điên cuồng hò hét từ bên trong truyền ra. Thiếu nữ bị vị hôn thê nắm tay, nghiêng đầu cười nhạt, tháng đâu? Tô dư vân đạm phong khinh mà hừ một tiếng. Sau một lúc lâu tới câu, khen ta, A dư hào động. Hừ, A miêu cũng hào động. Người đi rồi, thắng bại còn muốn phân ra tới, ở một mảnh đình thai nhức góc trong thanh âm, diệu nếp tự mình đem dư lại sáu chi mui tên đưa cho mồ hôi đầy đầu kim sán, kim thiếu gia thi đấu còn không có kết thúc. Không có kết thúc sao? Kim sán hưu khí vô lực mà lắc đầu, đã kết thúc. Ở tô dư cùng kia manh nữ chín mũi tên tề trung miệng bình khi cũng đã kết thúc. Ta. Ta thua. Tì thí. Không cần thiết tiến hành rồi. Kim thiếu gia là muốn nhận thua. Kim sán gắt gao nhìn chầm chầm cám. Mãn miệng bình chúc mũi tên, đôi mắt ẩn ẩn phím hồng. Đúng vậy, ta nhận thua. Bốn thiếu thở phào một hơi, cảm tạ tô dư, lại làm chúng ta kiếm lời một bút. Đáng giận. Vân thiếu khí hung hăng mà ném xuống thất hồn lạc phách kim sán rời đi. Ở hắn ra cửa trước, người hầu tuyên bố cuối cùng người thắng. Trận này tỷ thí lần thứ hai vì Tô Dư tuyệt diệu kỹ xảo bôi dày đặc mà thần bí sắc thái, mà cùng nàng sóng vai thiếu nữ, cũng nhất cử được đến vô số người truy phủng. Thân là anh nữ, nàng thừa nhận rồi kiện toàn người đều khó có thể thừa nhận tâm lý trong áp. nàng cùng Tô Dư hoàn mỹ an ý vì chúng khẩu truyền lưu. Vậy xem trận này thi đấu mọi người tựa hồ lý giải, vì sao bồi ở tô dư bên người chính là thiếu nữ, mà phi người khác. Tiểu Nguyệt lâu nha gian, ninh hi đóng lại cửa sổ, chấm rãi nhắm mắt lại. Kim thiếu gia thua tỉ thí, đã đánh cuộc thì phải chịu thua đỉnh bị thân cha đánh gây chân nguy hiểm phái người hướng tô trạch đưa đi 7.200. Trước sau chân công phu, Tiểu Nguyệt lâu diệu nếp vì biểu lòng biết ơn cô ý không ngại cực khổ mà đi rồi tranh. Mang theo thiếu nữ trúc trượng cùng hai người ngân phiếu, cùng với hạ chú thắng hồi một vạn lượng. Canh giữ ở tô cổng lớn khẩu xếp hàng ngồi đoàn người không nghĩ tới sẽ có hai sóng người tới vì chất tiểu thư đưa bạc, tế hỏi dưới, mới biết kiểu nguyệt lâu phát sinh việc. Áo dài nam nhân nguyên tưởng sấn tô trạch đại môn mở ra lẫn vào trong đó, nào biết tiểu nha hoàn xem đến khẩn, tiểu nguyệt lâu diệu nếp lại một lòng tưởng giao hảo tô dư, phòng bọn họ cùng để phòng cấp dường như. Nam nhân có khổ nói không nên lời. Tổng không thể thừa nhận bọn họ là tướng gia phái tới người. Tướng gia đặc biệt phái người tới vì chất nữ tặng lễ, lại bị cự chi ngoài cửa, quá mất mặt. Hắn lắm miệng hỏi câu, thi đấu không phải kết thúc sao? Tô đại tiểu thư vì sao còn không có trở về? Diệu nếp cảnh giác mà xem hắn hai mắt, ném xuống một câu không biết, huy tay háo tránh ra. Gia chủ cùng chủ tử ra cửa một chuyến vì trong nhà kiếm lời thật nhiều bạc, ai chi liền càng không thể làm dâu riêng người xuống tới. Sớm bào thành, đến nay còn không có vào cửa, áo dài nam nhân không yên tâm mà nhìn về phía xe ngựa, tái hảo tiểu hoa phỏng trừng đều phải bị thiếu chủ lượng héo. Chậm chạm chưa phản ra tô dư đi ở hẻo lánh ít dấu chân người trường ai, khỏe môi trước sau ngầm cười, trong óc từng màn mà hiện lên kiểu nguyệt lâu tỷ thí hình ảnh. Phần 31 Loại này vui sướng cùng dĩ vãng đại hoạch toàn thắng vui sướng bất động thực kỳ diệu mà sở hưu khoái cảm đều là bên người nữ hài tử mang đến. Mũi chân vừa chuyển, nàng lanh thiếu nữ tiến vào an tĩnh hẻm nhỏ, đôi lông mày tràn đầy vui mừng, trên tay nhẹ nhàng dùng sức ôm thiếu nữ eo nhỏ. Đông nhiên bị ôm chặt, linh miểu không rõ nguyên do mà nắm nàng trước ngực và áo. A dư! Đừng núp nhích! Nhìn nàng trương đóng mở hợp môi đỏ, tô dư đầu quả tim hơi ngứa, gấp không chờ nổi tưởng hôn người. Trương 34 Từ hoàng hôn hạ màn đến đèn rực rỡ mới lên, từ kiểu nguyệt lâu bạn bóng đêm đi ra, từ cái kia phố đi đến này phố, đi đến không người quấy nhiều u ám hẻm nhỏ, mượn mấy phần ánh trăng, tự tin trương dương ăn chơi chắc táng đêm nguyên mang nhiên tiểu cô nương ôm vào trong ngực, đổi một loại hôn pháp được không? Cái, cái gì? Tiết Linh Miểu ngực giống như hỏa ở tiêu, trắng nón gương mặt bị ngượng ngùng quay mà đỏ rực, tuy rằng không hiểu A Dư ý tứ, nhưng nàng rất rõ ràng một sự kiện, A Dư muốn hôn nàng. Đây là nói tốt tưởng thưởng, là nàng nỗ lực dự thi thắng trở về, là nên được. Nàng chậm rãi buông ra nắm ở và táo ngón tay, mềm mại hai tay hướng về phía trước vòng lấy trước người người cổ, phân không rõ là khẩn trương nhiều một chút, vẫn là chờ mong nhiều một chút, nàng hơi hơi ngửa đầu, không biết hiện tại chính mình ở A Du trong mắt là cỡ nào bộ dáng. An tinh tối tăm hẹp hẹm, kia thanh niên so lông chim còn muốn nhẹ. Cũng may, Tô Dư nghe được. Nàng giơ lên cười không cần phải nhiều lời nữa thiếu nữ môi thơm tho mềm mại vòng eo cũng mềm mại đến quá mức nhẹ không cam lòng, trọng liên tiếp năm lần bảy lượt do dự bồi hồi sau tô dư ở ôn nhu hương hiện ra hai phân bội vàng nàng hô hấp hơi loạn amio môi phùng mở ra điểm Vương vượng hồ hồ trạng thái nghe được nàng nhắc nhở thiếu nữ ngoan ngoãn mà cánh môi khẽ nết giống một đóa hàm bao đai phóng đóa hoa ở ban đêm lặng yên nở rộ Rồi sau đó bị đột nhiên xâm nhập mềm mại ngoắc ngoắc trên triển. Nàng sợ hãi cực kỳ, chỉ có thể lo sợ không yên mà ôm lấy nàng vị hôn thê. Cảm nhận được nàng vô thố bất lực, tô dư động tác trở nên nhẹ nhàng chậm chạm, dưới ánh trăng mặt mày thoạt nhìn ôn nhu rất nhiều. Nàng cực lực chấn an làm chưa bao giờ trải qua việc này thiếu nượng đến tới rồi cùng dĩ vãng bất đồng tư vị, quanh thân hãy còn truy đám mây, thế nhưng còn có thể thân mật đến như thế trình độ sao. Thức mau không chấp nhận được nàng nhiều tư nghĩ nhiều. Nàng ở từng đợt trong thất thần bị đánh cho tơi bời hừ ra tiếng tới, thỏa mãn đồng thời, rất muốn khóc. Tô dư cuối cùng vẫn là không bỏ được đem người khi dễ tàn nhẫn. Không người đặt chân hẻm nhỏ, trăng rằm biến mất tiến tầng mây, xung quanh mơ màng âm thầm tìm không đến một tia ánh sáng, các nàng yên lặng ôm nhau, đan sen thở dốc thanh nhảy lên lẫn nhau tâm hồ, nhấc lên tầng tầng tế lãng, bị gắt ga ôm. Tiết linh miểu hậu chi hậu rắc nàng có lẽ bị A Dư khi dễ. Các nàng làm thực thân mật sự, thân mật đến yêu cầu tâm linh hoàn toàn rộng mở mới có thể tiếp nhận trụ nụ hôn này. Nhắm mắt lại, nàng đi theo A Dư đi rất xa địa phương, thế cho nên rõ ràng đỉnh trú tại chỗ, chân lại là mềm. Thế nào? Tô Dư ôm nàng, khẽ vướt nàng như thác nước tóc đẹp. Cái gì? Cái gì thế nào? Nàng hiển nhiên còn không có hoán lại đây, nỗi lòng hoảng hốt. Tô Dư ôm khẩn nàng eo, cười cười không nói chuyện, nghĩ nghĩ, hoành ôm người đi ra hẻm nhỏ. Canh giữ ở đầu hẻm con ngựa trắng chậm gì gì mà đi theo chủ nhân mặt sau. Bị nàng hoành ôm, linh miểu tâm càng nhảy càng nhanh. Nàng rất muốn hỏi một câu A Dư, lại không biết hỏi cái gì mới có thể biểu đạt giờ phút này hỗn loạn. Quanh mình dần dần có thanh âm truyền tới, người bán rong nhóm nhiệt tình mà mời chào khách nhân tham. Nàng ôm Tô Dư, thẹn thùng động động thân mình, hô hấp có điểm năng. Đánh vào Tô Dư sướng cổ, Tô Dư lần đầu tiên không có trốn tránh, tưởng xuống dưới. Ân thiếu nữ xấu hổ cối đầu, ngươi có thể mang ta đi lưng ngựa ngồi sao? Hai chân rơi xuống đất, nàng cẳng chân nhụn ra, cũng may ngay sau đó đã bị người đỡ ổn, trạm hảo. Tô Dư thả người nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, nghiêng đầu cười nói, am yêu, bắt tay cho ta. Bàn tay đi ra ngoài, hoàng thần công phu linh miệu bị cuốn vào quen thuộc ôm ấp, nàng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục phát ngốc. Con ngựa trắng dạo tới dạo lui mà xuyên qua phố xá sông uất, biên thành cảnh đêm đặt ở cùng nhau cũng chưa trước mắt tiểu cô nương tiếu lệ. Đếm kỹ tô dư gần 19 năm thời gian, có hơn phân nửa thời gian đặt ở ngoạn nhạc hai chữ, đặc biệt cha mất đi sau, trừ bỏ chơi, không có bất luận kẻ nào hoặc là sự có thể lại động nàng tâm. Nàng nghĩ tới cả đời đều không gả cưới, nhưng này đó đều bị một cái từ giang nam chấp trượng mà đến thiếu nữ đánh vỡ. Dù sao trong nháy mắt kia chính là điên rồi. Nàng hôn. Nàng, rất sâu rất dài, thức gái mội hành động, dư vị ngọt là Lỗ thai đỏ bừng, tim đập ra tốc, thoạt nhìn tiêu sái tự tại, một lòng lại bị vô hình buộc chặt tất cả rừng ở danh gọi linh miểu cô nương trên người. Tô dư tưởng cùng nàng nói chuyện, nói không nên lời nguyên nhân, chính là tưởng cùng nàng nói chuyện, nghe nàng nói chuyện cũng hảo. Nhưng mà thiếu nữ ngồi ở lưng ngựa trước sau chờ mặc, nàng giật giật môi. Mánh liệt tự tin có rất nhỏ dao động. A miêu. Thích như vậy sao? A. Trong lòng ngực thiếu nữ phản ứng lại đây hoảng loạn mà thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, hỉ Thích. Thanh nhỏ như môi kêu. Phản phất bị dọa tới rồi. Cảm nhận được hồi lâu chưa thể nghiệm quá thất bại. Tô dư buồn bực mà ngậm miệng. Tô trạch đại môn rộng mở. A chi khoanh tay cung nên. Mong ngôi sao mong ánh trăng mong tới rồi người trở về. Áo dài nam nhân bước nhanh đi lên trước. Không phát hiện không khí vi diệu, gặp qua thiếu chủ. Ta chờ phụng tướng ra chi mệnh vì thiếu chủ dâng tặng lễ vật, thiếu chủ muốn nhìn sao. Bị một cái hôn nhiễu loạn nỗi lòng tô dư thật sự vô tâm lực cùng bọn họ chu toàn, nàng thoạt nhìn vẻ và hiểu xìu, vẫn thường lười biếng bộ dáng đưa vào đi thôi, thiên đại sự, ngày mai lại nói. Quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Tiến đến tặng lễ đoàn người kích động mà hành đại lễ, nam nhân rơ lên tay, một dương dương chân phẩm bị đưa vào tiểu viện. Trong viện cao treo hai ngọn đại đèn lồng, thẳng đến hắn thỉnh ra ngựa bên trong xe Tô Tương cố ý vì chất nữ chuẩn bị ba gã mỹ nhân, Tô Dư lười biếng nhướng mày, "Đây là?" "Hồi thiếu chủ, đây là tướng gia vì ngài ngàn chọn vạn tuyển mỹ nhân." Sợ nàng không rõ, nam nhân mịt mờ nói, bưng trà rót nước, trải giường gấp chăn, hầu hạ người sống, bảo quản thiếu chủ vừa lòng. "Hầu hạ" hai chữ Tô Dư hoàn toàn nghe hiểu, thiếu nữ chỉ nghe hiểu một nửa. Nàng thuận theo trực giác nghiêng đầu vọng hướng Tô Dư, Tô Dư bị nàng xem đến một trận quân bách. Ba gã Mỹ nhân doanh doanh quỳ lạy, còn thỉnh thiếu chủ nhận lấy ta chờ, ta chờ đã ra thỉnh kinh chính là thiếu chủ người, khẩn cầu thiếu chủ không cần đem chúng ta tỉ mội lui về. Không lùi trở về, chẳng lẽ còn muốn lưu lại? Tô Dư thật sự vô pháp tưởng tượng bên người nhiều ra ba cái Mỹ diễm nữ tử là như thế nào hình ảnh, ngẫm lại liền cảm thấy chói buộc đáng sợ đặc biệt ở nàng hôn tiểu cô nương về sau. Khó xử hết sức không khỏi đối xa ở thịnh kinh quyền khuynh triều dã tướng gia sinh ra hoán trách, nàng biệt nữ mà vớt cầm, A Miu, ngươi cảm thấy như thế nào? Linh miểu kinh ngạc xem nàng, lưu ba cái hầu hạ người nha hoàn, A Dư thực khó xử sao? tô Dư vẻ mặt ngốc đầu óc còn luận đâu, không nghĩ nhầm vào việc này nhiều lời, nàng nhỏ giọng nói, A Dư, ta có thể về trước phòng sao? Nàng đối việc này biểu hiện mà thờ ơ, Tô Dư trong lòng không thoải mái, đơn giản mở miệng, "Vậy lưu lại hảo, A Chi, đưa ngươi chủ tử trở về phòng." A Chi khó được nhìn đến gia chủ giận dỗi, có ý tứ chính là luôn luôn để ý nàng cảm xúc người nào đó thế nhưng chưa phát hiện, trực giác hai người đi ra ngoài định là đã xảy ra cái gì, thả xem chủ tử mất hồn mất vía bộ dạng, không giống như là ra cửa cùng người tỉ thí một hồi, càng như là bị yêu tinh hút hồn. Nàng lên tiếng, việc này liền định rồi xuống dưới. A chi lánh người trở về phòng, thẳng đến nhìn không thấy thiếu nữ thân ảnh, tô dư cười lạnh, trở về nói cho nhà ngươi tướng ra, chuyện của ta còn không tới phiên hắn nhúng tay. Nàng nhấc chân liền đi, nói trở mặt liền trở mặt, nam nhân kinh ngạc mà sững sờ ở kia, sợ không rõ tiểu chủ tử tính tình, không dám tùy tiện khuyên bảo. Cũng may đồ vật nàng thu, người cũng giữ lại. Hướng thâm tới giảng tướng gia cũng không trông cậy vào phái người tới một chuyến liền hống đến chất nữ không so đo hiểm khích trước đây. Xoa xoa cái chán hãn, hắn ngượng ngùng mà hướng ba gã mỹ nhân cười cười, nhìn đến thiếu chủ gia sao tính tình sao. Không có việc gì đừng sang bậy, đêm nay tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, tướng gia phái các ngươi tới hầu hạ chủ tử, có thể hay không hống đến trên giường đi vẫn là tiếp theo, quan trọng chính là đừng đem người chọc giận, đỡ phải lại liên lụy tướng gia. Còn có. Hắn hạ giọng nhìn đến kia thiếu nữ không có. Đừng làm cho nàng câu dẫn thiếu chủ, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, chưa chừng ngày nào đó liền bị mê hoặc. Đêm dài, đoàn người hấp tấp chọn địa phương ngủ hạ. Nhà chính, ánh đèn sáng tỏ. Tô dư ngâm mình ở ấm áp thâu tăm rồi rắm mà thở dài. Nàng thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Hảo đi, nàng cũng không minh bạch hầu hạ ý tứ. Cái này tiết ra miêu. Phiền toái thấu. Lòng bàn tay rán ở trên môi, nàng đông nhiên nở nụ cười, nửa điểm cũng chưa lúc trước phiền lòng, tiểu cô nương thật mà a, quá dễ khi dễ, thanh âm cũng dễ nghe, không trách ta xúc động, không nhịn xuống chỉ do bình thường. Nói nữa, Amil là người của ta, ta người, ta tưởng như thế nào khi dễ liền như thế nào khi dễ. Nàng đáp ý mà con mi, thính hai lại lần nữa đẳng khởi nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt nhiệt. Một tường chi cách tắm ngồi xong thiếu nữ ngoan ngoan ngoan ngoan mà bọc chăn gấm một mảnh ám sắc khuôn mặt nhỏ nhiễm đáng yêu đỏ ửng tại sao lại như vậy vì sao nhớ tới nàng tâm liền nhảy đến nhanh như vậy a dư rốt cuộc đối nàng làm cái gì nàng hô hấp không xong, cuối cùng là sốc lên chân ngồi dậy chẳng sợ tinh tế mà thanh khiết qua miệng môi răng tựa hồ còn tàn lưu hôn môi khi ngọt nghị hơi thở a dư cùng nàng trao đổi một cái thật dài hôn nàng đầu lưỡi đảo qua nàng đầu lưỡi nàng thực ôn nhu Cũng rất lớn gan Không, không thể lại suy nghĩ Nhưng mà mơ hồ mặt bộ hình dáng tự nhiên Mà vậy mà hiện lên ở trong óc Tiết Linh miểu ôm ngực lâm vào trầm tư Cha nói thích là nồng đậm không muốn xa rời Ái một người khi Tâm sẽ bởi vì nàng không chịu khống chế Mà giật mình Động vui mừng Yêu nhau hai người Có trên đời thân mật nhất khoảng cách Tựa như nàng cùng A Dư giống nhau Thế gian to lớn Duy độc các nàng có thể đương nhiên ôm nhau Hôn môi A dư như vậy đối nàng, là thích đến muốn hái nàng nông nỗi sao. Nói như vậy, nàng cũng hảo ái A dư A A dư như vậy vói vào tới khi, nàng cảm thấy sợ hãi, lại tràn đầy nói không nên lời thích. Muốn làm một con đi theo nàng cùng nhau nhẹ nhàng khởi vũ con bướm, đồng thời sợ hãi bị thủy bào phủ cánh. Nàng ngồi ở giường khó được mất ngủ, ngủ ở gian ngoài A chi nghe được động tĩnh nhẹ giọng hỏi, tiểu thư còn không ngủ sao? Ta ngủ không được. A chi đồng dạng ngủ không được, vì thế hỏi ra dấu ở đấy lòng nghi hoặc, tiểu thư cùng gia chủ, thoạt nhìn quái quái, là phát sinh chuyện gì sao. Linh miểu không biết nên không nên nói, nhưng nàng giờ phút này vô pháp đi tìm nàng vị hôn thê hỏi cái minh bạch, Trầm ngâm sau một lúc lâu, ta nói cho ngươi, tỉnh ngủ ngươi có thể quên nhớ sao. Có thể. Tiểu thư có thể khi ta là cái người cầm. Linh miểu nằm hồi giường cuốn chăn đối mặt khinh bạc mà lụa. Nàng nóng lòng tìm cá nhân hỗ trợ trải vớt một chút, Ôn Nhu nói: "A Dư hôn ta, là nàng hại ta ngủ không được." Riêng là nghe nàng thẹn thùng miệng lưỡi, A Chi đi theo đỏ mặt, "Kia, kia thật là chúc mừng tiểu thư." "Ân, đa tạ A Chi." "Nhưng ta không rõ, tiểu thư nhận định gia chủ, vì sao còn sẽ đồng ý muốn kia ba gã nữ tử lưu lại?" "Không thể đồng ý sao? Có người chiếu cô A Dư, không phải chuyện tốt sao?" "A Này A Chi là người nghèo xuất thân, thả nhiều lần bán trao tay nhìn quen việc xấu xa thủ đoạn, ở như vậy dơ bẩn nơi có thể bảo toàn trong sạch chi thân, đủ để chứng minh nàng là có đầu bóc người. Nàng thực mau nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, kiềm chế quẫn bách đem hầu hạ hai chữ nói được thấu triệt minh bạch, như vậy, tiểu thư còn cảm thấy là chuyện tốt sao. Tiết Linh miểu không nghĩ tới cái gọi là hầu hạ là giáo nàng vị hôn thê học cái xấu, nàng vội vàng mà xoay người xuống giường. Đầu gối suýt nữa đụng vào. A Chi vội vội vàng vàng đốt đèn, tay mắt lanh lẹ mà dịch khai che ở nàng phía trước ghế tròn. Gia chủ này sẽ hẳn là ngủ hạ, không bằng. Không, không được, không thể muốn các nàng lưu tại trong nhà, A Dư nàng. Nàng đã có ta. Trường 35 Nói ra câu kia nàng đã có ta, thiếu nữ biểu hiện ra ngoài dũng khí xa không phải A Chi có thể ngăn trở. Nàng hối hận đem nói đến như vậy khoa trương. Nhìn ra được tới, gia chủ đối trừ bỏ chủ tử ở ngoài Mỹ nhân cũng không hảo cảm, không nói đến dạy người hầu hạ. Không lây chuyển được nàng, a chi đỡ người ra cửa. Đêm khuya tĩnh lặng, tô dư ở cách vách phòng ngủ ngon lành, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Trong ngộng, hẹp hẻm, tiểu Mỹ ngọt thanh tiểu cô nương có một đôi thanh triệt mê người mắt, lại không cần che khinh bạc lụa trắng, nàng tốt đẹp hoàn hoàn toàn toàn hiện lộ người trước, môi đỏ nhẹ trương. Ở không sáng lắm ngõ nhỏ nhẹ kêu tên nàng A dư A dư Mỗi một tiếng đều phá lệ dễ nghe Tô dư tự trong ngộng cười đến thỏa mãn Từ nhỏ đến lớn Thích nàng người rất nhiều Làm cho nàng mặt nói một câu phi khanh không Gả phi khanh không cưới người cũng rất nhiều Nhưng không có người Giống linh miểu giống nhau Tôn trọng nàng sở hữu hảo sở hữu hư Cũng không có người Bồi nàng ở ưu tĩnh tối tăm ngõ nhỏ Trần trọc hôn sâu Linh hồn đều phải giao thác đi ra ngoài tín nhiệm chiến miên. Chẳng sợ trong ngộng đều có thể xúc động tiếng lòng. Sơ sơ lâm vào tình yêu lốc xoáy người nào đó gương mặt lộ ra phấn hồng, tô dư từ ngủ mơ mở mắt ra, vẫn là không thể phủ nhận cảm giác này thật tốt quá. Nàng thích cái này đơn thuần cô nương. A dư. Một đạo thực nhẹ thực ủy khuất thanh âm chui qua kẹt cửa lưu tiến vào. Nếu không có tô dư nội công thâm hậu, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ này thanh nói nhỏ. Nàng cười cười, xúc lên chăn, trừ áo trong đi xuống giường. Môn từ bên trong bị mở ra, nàng giơ tay ngáp một cái, "Đại buổi tối không ngủ, không cần nói cho ngươi còn có ngộng du thói quen." Thấy nàng đi ra, A Chi thối lui đến một bên. Thiết Linh Miểu theo thanh âm sờ đến nàng bả vai, "Ta, ta có lời muốn nói." "Vào đi, xử tại bên ngoài làm cái gì?" Tô Dư mềm nhẹ mà dắt quá nàng thủ đoạn. A không mặt mũi tránh ra. Lại không dám ly môn gần, nhảy xuống bậc thang hướng sân dưới cây hoa đào đứng, phương tiện chủ tử một tiếng kêu nàng là có thể nghe được. Kỳ thật nghe được cũng làm không được cái gì, gia chủ nếu thật muốn khi dễ người, bằng nàng là ngăn không được. Vào kia phiến môn, tiết linh miểu e thẹn mà ngồi ở trước bàn, a dư, ngươi không cần lưu lại dâu riêng người được không? Vì cái gì? Cho ta cái lý do. Nàng vẫn chưa đốt đèn, hãng ở trong bóng tối đi cảm thụ bên người người hơi thở. Bởi vì, bởi vì như vậy ta sẽ không thoải mái. Ngươi cả đời này, có một cái thê tử là đủ rồi. Ta, ta sẽ so tất cả mọi người đại á dư hảo. Cho nên không cần dư thừa người. Ngươi có thể minh bạch sao? Tô dư đôi mắt mang cười, nàng vốn dĩ liền không có lưu người ở nhà tính toán. Trước mắt tiểu cô nương chịu nói ra nội tâm chân thật ý tưởng thậm chí không quan tâm ở đêm khuya chạy tới, có thể thấy được nóng đội. Nàng càng nóng đội. Tô Dư càng cảm thấy thoải mái, linh miểu. Đây là đã hiểu hầu hạ ý tứ sao. A Chi nói cho ta. Ta đoán ngươi còn có thật nhiều không hiểu. Tô Dư ôm nàng bả vai ở nàng bên thai nhẹ ngữ, A Miêu, tưởng cùng ta ở bên nhau ngươi muốn hiểu có thật nhiều. Nói vậy tiết sư kia chờ người đứng đắn tuyệt không sẽ giáo nữa nhi không đứng đắn đồ vật, như vậy này một khóa, liền từ ta tới cấp ngươi bổ thượng, tốt không? Nàng còn không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Ở đối phương ngây thơ mở mịt thời điểm đem người khi dễ thảm. Bị nàng ôm lấy bà vai, linh miểu thẹn thùng gật gật đầu, hảo, a dư dạy ta. Ta đây nói, không hiểu địa phương ngươi muốn hỏi. Nói không rõ như vậy hay không dục tốc bất đạt, nhưng cùng người nói chuyện yêu đương cơ bản tổng muốn giảng minh bạch. Tỷ như trêu chọc chân chính giải thích, tỷ như tim đập vì sao sẽ ở mỗi trong nháy mắt nhảy thật sự mau. Thiếu nữ là cái không hơn không kém đệ tử tốt, không ngại học hỏi kẻ dưới. Hỏi nhìn thấy nhiều thức quảng tô ăn chơi chắc táng suýt nữa chống đỡ không được. A chi ngồi sổm dưới tảng cây vây được đôi mắt sắp không mở ra được, như thế nào còn không có ra tới, sẽ không thật sự. Nay một đường rằng có gần hai cái nửa canh giờ trường khóa, ở tiết linh miểu cá nhân trưởng thành sử thượng, chiếm cứ rất quan trọng một bút. Tô dư mỗi câu nói mỗi cái tự đều lọt vào nàng tâm, đơn thuần thiếu nữ sơ khuy con đường, tiến thêm một bước rõ ràng hiểu biết chính mình tâm. Những cái đó mắc cơ nói Tô Dư không biết nói nhiều ít, nói xong lời cuối cùng nàng trên mặt có ủ rũ, linh nhỏ bé cô nương vẫn là một bộ cần cù hiếu học tinh thần bộ dáng. Dần dần mà, từ bị động hấp thu tiếp thu, diễn biến là chủ động vấn đề. Tô Dư hôn trầm trầm ý nghĩ, cơ hồ bị nàng lời nói nắm đi, hết thảy toàn dựa vào tiềm thức làm ra trả lời. Đây là khó gặp tình huống, là khai quật á dư chân thật nội tâm rất tốt cơ hội. Tiết Linh miểu cánh tay ghé vào cái bàn, nghiêng đầu đối mặt Tô Dư, A Dư hiểu được thật nhiều, ngươi nói này đó ta đã biết, ta muốn hỏi, A Dư hôn ta thời điểm, cũng sẽ có tim đập như hiệu chạy, chân cẳng nhun ra tình huống sao. Có nha, lời nói không cần nghĩ ngợi mà thổ lộ ra tới, câu đắc nhân tâm vì này nhảy nhót vui mừng. Tô Dư đôi mắt nhắm, gối cánh tay mơ màng sắp ngủ. A Dư, là, là thích như vậy đối ta sao? Ấn thiếu nữ trà sát đầu ngón tay, A Dư, ngươi thích ta sao? Tô Dư muốn mở to mắt xem nàng, lại thấy được nùng châm hát cám, vây đến mức tận cùng, thực đoạn một chốc kia nàng thậm chí cho rằng lại đang nằm mơ, vì thế thuận theo tâm ý lẩm bẩm nói, thích nha. A Miu người như vậy, nhiều ý chí sắt đá nhân tài sẽ không thích. Không, ta hỏi không phải cái này. Nàng vận dụng đêm nay từ vị hôn thê trong miệng học được chi thức, thay đổi loại cách nói, ta là đang nói. Sau này A-Dư sẽ yêu ta sao? Chính là ngươi cùng ta giảng những cái đó. Tô-Dư, ngươi. Ngươi sẽ cưới ta đi. Thực sự có ý tứ, thế nhưng sẽ làm như vậy mộng. Trong mộng người nọ luân phiên thúc dục, nàng lộ ra sung sướng tươi cười. Nếu người nọ là ngươi nói, thành hôn. Giống như cũng không phải rất khó vì sự. Trong không khí truyền đến có tiết tấu tiếng hít thở, thời gian rất lâu, tiết linh miểu từ gương mặt nóng lên trạng thái hoán lại đây. Không người quay nhiễu, Tô Dư đang ngủ ngon lành, nàng thử sờ sờ nàng đầu, lòng bàn tay xẹt qua nàng chân mềm gương mặt, như vậy. Ta liền an tâm rồi. Kỷ thước ở chi đầu dịu dít đều to, ánh mặt trời khuynh sái đại địa, dưới cây hoa đào, cánh hoa theo gió rơi xuống, ngỡ, a chi giấy rủa tỉnh lại, ánh sáng đâm vào nàng đôi mắt híp lại, thế nhưng bình minh. Phất đi kia đoá nhiễu người thanh mộng đào hoa, ngáp đánh một nửa nàng cả kinh một run run, không xong. Sẽ không cả đêm không xuất hiện đi Nỗi thất, ghé vào cái bàn Hai người chẳng phân biệt trước sau tỉnh lại Tô dư xoa xoa lên men cổ Ở nhìn đến bên cạnh còn buồn ngủ thiếu nữ khi Sợ hãi cả kinh Ngươi, ngươi như thế nào tại đây Đêm qua thuận thế mà làm bộ ra Người nào đó trong lòng lời nói Linh miểu tâm tình thực hảo Nàng cười con con mi Ta vì sao không thể tại đây Lời này hỏi đến đúng lý hợp tình Tô dư không cấm nghẹn lời gõ gõ sọ so não Cẩn thận hồi tưởng đêm qua tình cảnh, nàng sắc mặt cổ quái, chúng ta. Chúng ta tối hôm qua ai trước ngủ hạ? Ngươi. Tô Dư che mặt. Liên ở nàng nỗ lực hồi tưởng cụ thể chi tiết khi, thiếu nữ quấy dày nàng ý nghĩ, đa tạ A Dư dạy ta. a này không có gì. Tô Dư quơ quơ đầu, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận đêm qua cuối cùng kia phiên lời nói là xác thực vẫn là thật đang nằm mơ Giao hân tiểu cô nương mãn đầu gốc nữ hoan nữ ái. Này không coi là công lao, nàng sắc mặt phiếm hồng, ngươi hiện tại đã hiểu, còn nghĩ gả cho ta sao? Hiểu hay không, đều phải gả cho A dư A. Tiết linh miểu đỡ góc bàn đứng lên, nhanh chóng đốt phẳng bị áp trục ống tay áo, gàn tương chữ, ta là A dư vị hôn thê. Chẳng sợ đã không có hôn thư, ta còn là A dư vị hôn thê. Ta, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Nói đến này, nàng đã là xấu hổ đến mặt nếu đào hoa. Tô Dư bị nàng trắng da hống đến khỏe môi dơ lên nho nhỏ độ cung, hảo, không nói những cái đó, ta mang ngươi đi rửa mặt trải đầu. Mặc kệ hai người như thế nào hao hết tâm tư mà khắc chế tối hôm qua nói chuyện mang đến ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là lộ ra một chút sơ hở. Tô Dư tự nhận lý niệm phong phú, nhưng mà như vậy vô sở kỵ đạn mà truyền thụ miệng kinh nghiệm, vẫn là đầu một hồi. Nàng cố tự phát ngốc, không lưu ý thiếu nữ dưới chân một cái lảo đảo, đãi nàng lưu ý đến thời điểm. Cánh tay đã vòng qua thiếu nữ eo. Bị năng ôm, linh miểu theo bản năng xấu hổ xấu hổ mà đem người đẩy ra. Từng người náo loạn cái đỏ thấp mặt. Trốn, trốn cái gì trốn. Thối hôm qua nghe được thời điểm không phải thực nghiêm túc sao. Tô Dư tự giác so thiếu nữ hiểu nhiều lắm, chịu đựng đấy lòng khắc thường tiếp tục đỡ ổn nàng cánh tay. Ngươi hiện tại sợ, chúng ta đã có thể không có về sau. Không có về sau nói như vậy đối với tiết linh miểu tới giảng quá mức khủng bố. Nàng nháy mắt ngoan ngoãn, lắc đầu, ta không sợ. Am yêu. Ấn. Như, như thế nào? Tô Dư Phụt cười khẽ, không có gì, ta là nói, ngươi cũng quá dễ khi dễ. Khi dễ cái này từ, tâm tư đơn thuần nữ hải tử trải qua tối hôm qua kỹ cảng tỉ mỉ giải thích đã có thâm nhập hiểu biết, liên quan cũng đã hiểu thân thể đủ loại mềm mại kỳ quái ngon nguồn, nàng tự tin không đủ mà phản bác, ngươi không cần nói vậy. Này đại khái đó là dưỡng thành là thú. Thô Dư mỉm cười, coi như ta nói bậy hảo. Một giấc ngủ tỉnh, áo dài nam nhân bi thôi phát hiện, mắt mù cô nương lại là từ thiếu chủ trong phòng ra tới. Cả đêm công phu không đem người xem trọng, hắn thật là thẹn với tướng gia giao phó. Người mang về đi. Thô Dư chỉ vào ba gã chấn kinh sợ hãi mỹ nhân. Thiếu chủ, này. Dư thừa nói ta không nghĩ nói lần thứ hai. Nàng thái độ quả quyết. Mặc cho các mỹ nhân khóc hoa mặt đều không giao động. Nam nhân nghĩ hai người có lẽ sớm đã sự thành, nóng lòng đem việc này báo cho tướng gia, Lệnh mỹ nhân cùng với đi theo mà đến hộ vệ rời đi. Không có quấy nhiễu nàng tự tại tiêu giao người không liên quan, không khí đều mới mẻ không ít. Tô Dư Lệnh thiếu nữ đi trên đường tần khai tiệm ăn dùng cơm, thực không khéo, ở đi ngang qua Kiều Nguyệt lâu khi, đụng phải bị thân cha đánh đến mặt mũi bầm dập Kim thiếu gia. Nhìn đến Tô Dư kia trương tươi đẹp vô song mặt, Kim Sán thần sắc phức tạp, hắn tiến lên hai bước nên qua đi, bất chấp chào hỏi, tiện lợi phố thanh nhầm to lớn vang rội mà hô lên ba tiếng dậy người không biết nên khóc hay cười nói. Kim Sán là ngu ngốc. Cho dù là ngu ngốc, hắn cũng là cái đã đánh cuộc thì phải chịu thua ngu ngốc. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nay không có gì hảo dễ cận, Tô Dư tự mình đem người nâng dậy tới, Kim Thiếu gia sớm nha. Kim sán ngơ ngác mà nhìn nàng, trong lòng tưởng tất cả đều là nàng ở kiều nguyệt lâu mười mũi tên tề trung hình ảnh. Hắn buồn quy xuống đất, còn thỉnh tô cô nương thu ta vì đồ đệ, ta nguyện cầm đệ tử lễ, cả đời phụng dưỡng sư phụ. Kim thiếu gia hả tất như thế. Ta một không có hứng thú thu đồ đệ, nhị muốn đi lấp đầy bụng. Tô dư nhìn hắn hai mắt, linh miểu, chúng ta đi thôi. Ta sẽ không từ bỏ. Kim sán ở sau người hô to. Tô dư không sao cả mà cười cười, nghiêng đầu cùng bên người thiếu nữ thì thầm, "A miêu có nghĩ học, ta dạy cho ngươi nha. Mười ngón tay đan vào nhau, tiết linh miểu ngượng ngùng mà run rẩy đầu ngón tay, ta có thể hay không lý giải vì, A dư là ở hướng ta. Lời này hỏi đến thú vị, tô dư hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Đá bóng dường như đã trở về, linh miểu dùng nàng không nhiều lắm lý luận tri thức nghiêm túc phân tích một lần, môi đỏ dơ lên, chắc chắn lại thèn thùng. Ta cảm thấy là, đó chính là đi. Vui vẻ không? Vui vẻ. Hoan thanh tiếu ngữ, trải qua đêm hôm đó trường đàm, hai viên tuổi trẻ giật mình. Động tâm chân chính ý nghĩa thượng đứng ở ngang nhau vị trí, tô dư không hề gánh nặng mà tiếp nhận mặt khác một người tồn tại, mà thiên chân vô tà thiếu nữ cũng ở một đoàn thẹn thùng chạm đến như thế nào tình yêu. Cứ như vậy, tháng 4-12, thực mau tới rồi. Trường 36 Tháng 4-12 Linh Miểu sớm rời giường khấu khai cách vách phòng môn, Tô Dư đánh ngáp trên người chứ đơn bạc áo trong, Xuân Phong lưu hòa, bướng bỉnh mà thổi khai nàng tùng suy sụp cổ áo, Tuyết cơ ngọc ra, Bạch Ngọc không tí vết, canh giữ ở phía sau, A Chi vội vàng cúi đầu không dám mạo phạm. Phần 33. Thức dậy quá sớm, người tỉnh, hồn còn không có tỉnh, đỡ tiểu cô nương cánh tay thất tha thất thể mà ngồi vào trước bàn, Tô Dư mỹ mắt một lần nữa khép lại lấy tay chống cằm rất có ngủ nướng y tứ nghe bên thai liên miên tiếng hít thở linh miểu dở khóc dở cười thanh hầu kiều chuyển nữ khí thật là ôn nhu nhân nhượng a dư tỉnh vừa tỉnh được không không tốt tô dư là cái ăn chơi chắc táng ăn chơi chắc táng trừ bỏ chơi không có gì lý do có thể làm nàng thiên không lượng liền từ trên giường xuống dưới mà nay ngồi ở bàn gỗ trước nàng đôi mắt cũng chưa mở không tình nguyện mà gối cánh tay mặt hai đến một bên không nổi lại làm ta ngủ một lát. Nội thất không tiếng động, một cái nhẹ nhàng mềm mại hôn chó ngáp phải rồi dừng ở nàng cai chán, mang theo điểm thần khởi hơi lạnh lướt át. Thiếu nữ ngồi thẳng người, trên mặt ánh trộm thân sau ngượng ngùng. Kia như vậy đâu? Cai chán phảng phất nở rộ một đóa kiều hoa, mùi hoa thấm mũi, suу tan tránh không thoát buồn ngủ. Tô dư yết hầu khẽ nhúc ních, đôi mắt mở, như vậy. Liền quá tốt. Thỉnh sao? Thiếu nữ tiếng nói đẻ nặng không hòa tan được cười. Sao có thể không biết bị nàng dễ cận, tô dư nhanh chóng đứng lên, xoa xoa đỏ lên gương mặt, bất mãn mà lại nhải. đêm qua ngủ như vậy vãn, thật không hiểu ngươi như thế nào lên, ngươi lên thì tốt rồi, còn muốn kêu ta. Ta nếu thua tỉ thí, đến có một nửa là ngươi trách nhiệm. Nàng tỉnh ngủ liền bắt đầu rong dài, linh miểu hảo tính tình mà bất hòa nàng tranh, ta biết ta dư khẳng định có thể thắng. Lại không xong tính tình gặp được như vậy cùng mềm người cũng đến bị hống đến dễ bảo. Nàng tiêu ngạo ngước mắt, không tồi Quyết đấu đài là biên thành truyền thống Cũng là nó cùng mặt khác địa phương có thể phân chia đặc sắc xác thực nói, trận này đã bị Từ tháng 4 12 người mới vừa mở mắt ra khi cũng đã bắt đầu rồi Phụ trách trông coi quyết đấu đài đầu bạc lão nhân run rẩy mà phóng hảo đồng hồ cát, Lưu xa từ nhỏ hẹp khẩu chút xuống ra tới Nắng sớm mờ mờ, linh Hy đi bước một bước lên đài cao Lúc này còn sớm Quyết đấu đài xung quanh trừ bỏ phóng đồng hồ cắt lao nhân, thế nhưng không một người. Nàng ngồi ở đài cao nhắm mắt trầm tư, Giây lát, Ninh này ngồi xe lăn từ trường nhai hiện ra thân ảnh. A tỷ. Ninh hi một tay cầm kiếm không thấy hắn liếc mắt một cái. Làm bao đệ, Ninh này thở dài, canh giữ ở quyết đấu đài một bên ngậm miệng không nói, hắn nhìn nơi xa góc đường, phảng phất tô dư ngay sau đó liền sẽ từ nơi đó xuất hiện. Hầu hạ tả hữu tùy tùng lo lắng mà nhìn đại tiểu thư, hôm nay đại tiểu thư, có cùng ngày xưa bất đồng núi nhọn. Liên cung nhà mình công tử nói giống nhau, nàng tưởng thắng, muốn dùng vũ lực đè nặng tô đại tiểu thư cuối đầu. Thanh mai chúc mã hai người, chẳng sợ làm không thành tình nhân, vì sao nhất định phải đào kiếm tương hướng. Thắng lại như thế nào, cái kia có ăn chơi chắc táng chi danh nữ tử há có thể cam tâm cúi đầu. Có tình đối vô tình, vô tình đối có tình. Đây là một hồi khổ chiến. Hồng Nhật tiệm thăng, càng ngày càng nhiều người hô bằng gọi hưu chạy tới quyết đấu đài. Ninh Hi ngồi ở đài cao lù lù bất động, nàng ngưng thần nhập định, còn chưa mở màn liền đã ở suốt thế. Bị nàng chiến ý kinh sợ, quyết đấu đài phụ cận chậm rãi an tĩnh lại. Lúc đó, Tô Dư lôi kéo tiểu cô nương tay thảnh thơi thảnh thơi đi ra ra môn. Con đường một chỗ vườn hoa, Tô Dư tiện tay chết hoa đường ở linh miểu phát gian, quái đẹp. Đẹp cùng không thiếu nữ đều nhìn không tới, nàng thật cẩn thận mà sờ hướng phát ran hoa tươi, ngươi cảm thấy đẹp, kia khẳng định rất đẹp. Tô Dư cười miệng nàng ngọt, nghĩ lại tưởng tượng, miệng nàng đích sắc ngọt. Nàng cong khẽ môi, chớp mắt một bộ bắt bẻ biểu tình, đi như thế nào như vậy chậm. Linh Hy tên kia khẳng định thiên không lượng liền hướng quyết đấu đại thủ, nàng chờ đến càng lâu, đến lúc đó thấy ta càng khí, bất quá ta không ngại nàng lại khí một chút. Nàng dừng lại bước chân, tới trên lưng tới, a dư muốn bối ta, thiếu nữ thụ sủng nhược kinh, La nha, thiếu rong dài tới hay không? tới, nàng hương phấn mà bò lên trên tô dư bối, lần này đảo không sợ bị ném xuống đi, Này đây cánh tay tùng tùng mà hoàn nàng cổ, nửa cái thân mình dán ở kia, cách cẩm sam đều có thể miêu tả ra kia nói gầy lưng, có nàng, tô dư đi được ổn định vững chắc, xuân phong di người, sợi tóc quét ở linh miểu sườn cổ nàng cười né tránh, a dư, người đi như vậy vãn là xem thường linh đại tiểu thư sao? ta nào dám xem thường nàng, cái này kêu làm chiến thuật hảo sao? hứa hồ ta cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm nàng ba chiêu không coi là cái gì, ta cũng không có hại, ta có ngươi đi gặp nàng, nàng tám phần muốn chọc giận điên rồi, biết rõ nàng sẽ khí điên rồi, vì sao còn muốn con ta? bởi vì tổng muốn trước tiên thích tướng a, tô dư nghiêng đầu xem nàng. Ta muốn ngươi, không cần nàng. Một phen nói đến trên lưng tiểu cô nương hoàn toàn không dám lại lên tiếng. Tới tới, tô dư tới. Đám người ổn ào náo động, ninh này đưa mắt nhìn lại, mu bàn tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Hắn hơi mang khiển trách mà nhìn bạn tốt, biết rõ như vậy sẽ làm A Tỷ càng bực bội. Ngươi càng muốn như thế hành, thật liền không có một chút xoay chuyển đường sống. Hắn sinh ra hai phân đoán trách, ở trong lòng hắn. A tỷ là trừ bỏ mẫu thân bên ngoài trên đời này ưu tú nhất nữ nhân. Xem nàng công thiếu nữ, mọi người khe khẽ nói nhỏ. Linh Hi chậm rãi mở mắt ra, cảm xúc tăng đến sâu đậm. Ngươi tới đã quá muộn, không có biện pháp. Thô Dư xua tay, luận dậy sớm, đời này ta đều không thắng được ngươi. Quyết đấu đài đệ nhất quy tắc, lấy lên đài sớm muộn gì quyết định ra tay trình tự. Linh Hi tới sớm, ý nghĩa dựa theo quy tắc nàng có ba chiêu tiến công quyền. Mà ở ba chiêu tiến công nội, Tô Dư chỉ có thể phòng thủ, thủ bất quá khả năng liền phải bị đá hạ quyết đấu đài. chân Hương chưa diệt, hạ quyết đấu đài, đó là thua. Nàng hiếm lạ mà chưa cho thiếu nữ một ánh mắt, từ trên đài xuống dưới đứng ở Tô Dư phía bên phải. Quyết đấu trước đài có một tòa lịch sử đã lâu bạch ngọc địa, tên là giải hoán địa, lên đài giả, với bia trước giải binh khí dao từ lao giả xem xét, xác nhận binh khí không có mặt đầu mới có thể tiến hành tỉ thí. Đến nỗi không giải được thù hận, chỉ có thể dùng sinh tử tới tiêu mất, đây cũng là quyết đấu đài vì sao được xưng là pháp ngoại nơi ngọn nguồn. Loan đao cùng trường kiếm đồng thời giao cho lão giả trong tay, tóc trắng xóa lao nhân tay cầm đao kiếm lộ ra cảm khái thân sắc, đao kiếm buồn vì cùng tài, hiện giờ lại muốn tranh chấp. nhân tâm A. Tổng phải bị điểm gợn sóng mới hiểu được như thế nào quý. Bốn mắt nhìn nhau, tô dư cùng ninh hi sôi nổi rời đi mắt, Đâu chỉ là cùng tài đâu. Ninh Hi tuyệt đại đa số đeo trường kiếm, là 13 tuổi năm ấy Tô Dư thân thủ vì nàng đúc, đến nỗi nàng trong tay loan đao, còn lại là Ninh Hi hao phí nửa năm đưa cho nàng sinh nhật lễ. Lẫn nhau đúc binh khí, làm hữu nghị trường tồn trường kiến, trong đó càng có tánh mạng giao thác chi ý. Là khi nào đi đến như vậy đồng ruộng? Nghĩ vậy, Tô Dư nỗi lòng khó bình. Nàng đối Ninh Hi sinh oán, Ninh Hi làm sao không có đối nàng sinh oán? Nàng oán nàng bá đạo độc đoán, nàng oán nàng không nhớ tình cũ, lẫn nhau ẩn nhẫn hai người nương một kiện nhịn không được sự bùng nổ, sóng vai đi lên quyết đấu đài Đồng la thanh gõ vang, lão nhân dựa ở ghế che nhắm mắt dưỡng thần. Thỉnh! đao kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm từ dưới lên trên nghiêng liêu ra một đạo hàn mang, tô dư cầm trong tay loan đao lùi lại một bước. Ba chiêu dùng hết, một bước lui, từng bước lui, thối lui đến bước thứ ba, tô dư chuyển thủ thành công. Hai cái cường thế người các không nhường nhịn, đao quang kiếm ảnh, người xem hoa cả mắt. Linh hiên mãi tướng quân phủ tập võ nhất chăm chỉ người, cần cù bù thông minh, ngay cả Ninh này đều không phải trưởng tỷ đối thủ. Khoảng cách gần nhất tỷ thí là ở nửa năm trước, nửa năm trước tỷ đệ luận bàn, Ninh này ở nàng dưới kiếm đi rồi không đến tam hiệp. Nửa năm sau hôm nay, nàng càng sâu dĩ vãng, kiếm thế chi cường dùng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tới hình dung đều không quá. Tô Dư treo ở bên hông tua dây lưng bị kiếm phong tước đoạn, Ninh Hi chừng mắt kiếm chỉ, vây xem mọi người khẩn trương mà đại khí không dám xuyễn, đi lên liền như vậy kích thích, không hổ là Ninh Đại tiểu thư. Nhìn không tới trong sân tỉ thí, Linh Miểu chỉ có thể dựa A Chi khẩu thuật, nhưng mà A Chi khẩu thuật quá chậm, mà trên đài hai người chiêu thức quá nhanh, mau đến trong nháy mắt Dao Phong mang đi Ninh Hi bên mái ba lượng căn tóc dài. Người tới ta đi, không ai nhường ai. Các nàng là bằng hữu. Lập tức là đối thủ. Tóc dài rơi xuống đất, Ninh Hi tay cầm kiếm khẽ run, nàng đôi mắt phím hồng, làm như ở chất vấn, lại giống ở cầu xin. Tô Dư bị nàng xem đến tâm địa mềm nhũn, Đau thế đốn ngược. Cũng là vào lúc này, trường kiếm cắt qua nàng ống tay áo. "Ngươi." Ninh Hi trầm giọng nói, "Ta sẽ không lại lưu thủ." "Đúng rồi, ta như thế nào đã quên, đây là ở tỉ thí." Tô Dư chịu đựng hỏa khí đem loan đao đổi đến tay trái. Ninh này xem đến lo lắng sốt ruột, so với tay phải, A dư tay trái cầm đao lợi hại hơn. Một đao phách đến đài cao ngói băng thoái, vây xem người chờ sợ tới mức luân phiên lùi lại, A chi che trở chủ tử thối lui đến an toàn vị trí, giờ khắc này, Tô dư chính thức từ ăn chơi chắc táng biến thành đạo khách. Ánh mắt của nàng thay đổi, cũng là vào lúc này, bị buộc đến tuyệt cảnh ninh hy như băng như hỏa kiếm ý hoàn toàn phát ra. Ninh gia kiếm pháp cuối cùng nhất thức từ trên tay nàng dùng ra tới, mang theo một cổ không chịu không uy thế triệu tô dư công tới. Ninh ngày hoảng sợ, a a tỷ, không thể. Đao kiếm chạm vào nhau, cường đại nội lực va chạm, loan đao ngay lập tức đứt gãy thành hai đoạn. Ninh Hi sắc mặt kỳ biến, tâm sinh hồi ý, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở nàng khống chế không được kiếm thế công tới khi, tô dư sốc môi cười lạnh, Ninh Hi, ngươi thật quá đáng đối với đao khách mà nói, đao đoạn không khác đầu đoạn, càng đừng nói ninh hy thân thủ hủy hoại tô dư mấy năm nay yêu nhất một kiện sinh nhật lễ, nàng tay không đoạt dao sắc, ở một mảnh tiếng kinh hô chung nắm chặt trường kiếm, trường kiếm băng thoái, lão nhân mèo mắt, nửa ngủ nửa tỉnh nói chỉ có chính mình nghe được đến nói gê gớm, gê gớm nữ an chơi chắc táng một thân túc sát, dây cột tóc ở mạnh mẽ nội lực thuốc duục bẻ tách ra, tóc dài rối tung, giai nhân trơ trọi đứng một mình. Máu tươi theo lòng bàn tay mạch lạc nhỏ giọt, một giọt, hai giọt, Tô Dư mặt vô biểu tình. Vài bước ở ngoài Ninh hy thương tiếc mà nhìn nằm trên mặt đất đoàn kiếm, một ngụm máu huyết từ bên môi mạc khai, nàng rũ mắt, "Đao kiếm đã đứt, ta không nhận thua." Vừa dứt lời, Tô Dư nắm chặt quyền không rên một tiếng triệu nàng đánh đi. "So qua binh khí thượng công phu, lại so quyền cước, ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một chân, đánh đến vết thương chồng chết. Đánh tới Thái Dương mọc lên ở phương Đông Tây Lạc, chiều hôm mơ màng. Vây xem người trong mắt lộ ra mỏi mệnh, trên đài hai người càng đánh càng hăng. Chân chùi chân tay trong tay cười nháo lớn lên bằng hưu, ai theo ý nấy, ai cũng không chịu nhượng bộ. Người xem lòng có xúc động. Linh Hi, ta hỏi ngươi, có phục hay không? Không phục. Một cái rửa chăm chỉ đi đến hôm nay, một cái rửa thiên phú tiến bộ thần tốc, hôm nay thượng quyết đấu đài, tô dư sở cầu bất quá ba chữ. Đánh tỉnh nàng. Các nàng là bằng hữu, Ninh Hi đến tuột cùng hiểu hay không bằng hữu ở trung chi đạo, Nàng không muốn cùng nàng làm người yêu, Nàng không nghĩ hỏng rồi nhiều năm giao tình. Nàng muốn đánh nàng, Muốn hung hăng đánh nàng. Chẳng sợ cánh tay nâng không đứng dậy, Nàng cũng muốn đánh tiếp. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy nghiêm túc cường thế Tô Dư, Cũng chưa bao giờ gặp qua như thế quận cường A Tỷ. Hôm nay thấy, Mới biết các nàng có bao nhiêu cường, Có bao nhiêu cường. Ở bên nhau liền có bao nhiêu không thích hợp. A dư thích, là dưới đài cái kia phùng chén ôm trẻ hạt sen uống tiểu cô nương. Không thể lại đánh. Đánh tiếp chỉ biết lưỡng bại câu thương. Hắn đi đến thiếu nữ trước người, khẩn cầu nói, tiết cô nương, ngươi nói cho A dư, làm nàng dừng tay, tốt không? Trẻ hạt sen hương hương ngọt ngào, linh miểu cũng không ngẩng đầu lên, không tốt. Vì sao không tốt? A tỷ quyền đầu cứng đâu, xương cốt càng ngạnh ngươi sẽ không sợ A Dư bị thương. Chén sứ bị giao cho A Chi trong tay, nàng dùng khăn trà lau khỏe môi, võng ư không nghe không khí truyền đến vật lộn thanh, nàng thật dài mà thở dài, như thế nào liền ngươi đều không rõ đâu. Chết không được nàng sẽ tịch mịch. Cái, cái gì? Đây là các nàng dùng để câu thông phương thức nha, hảo hảo nói chuyện đã không có khả năng. Các nàng ở dùng nắm tay nói chuyện, ngươi không nghe đến sao. Ninh này đứng thẳng bất động tại chỗ, Giống bị ai hung hăng phiến một cái tác, chật vật bất ham Muốn tôn trọng nàng quyết định, vô luận kết cục như thế nào? Là như thế này sao? linh thiếu công tử nhìn nàng, đây là nàng thích ngươi nguyên nhân sao? tiểu cô nương thẹn thùng mà không có làm đáp lại. Quyết đấu trên đài, hai người mệt đến kiệt sức, ai cũng luyến tiếc hạ sát thủ, nhưng mỗi một quyền đều đánh đến từng quyền đến thịt, kỳ phung địch thủ, vui sướng chẳng trề. Tô Dư chống đầu gối liệt khai cười, ta nói. Ta không có khả năng giống thích áo miêu giống nhau thích người. ngươi không nàng đáng yêu, cũng không nàng mềm mại. Ninh Hi, ngươi thử hùng ngươi biết không, nhưng nàng không xứng với ngươi. Thô Dư, ngươi quá tùy hứng làm bậy. Ta tùy hứng làm bậy. Ta thích ai còn phải bị ngươi đồng ý. Ninh Hi, ngươi liên tiếp quá tuyến, vì sao không tỉnh lại tỉnh lại. Lòng ta có ngươi, muốn ta như thế nào tỉnh lại. Đem ngươi đẩy cho người ngoài, vẫn là chúc các ngươi đầu bạc đến lão. Xem ra đánh đến còn chưa đủ. Tô Dư thật mạnh thở hổn hển một hơi, vậy lại đến. Sao trời đầy trời, quyết đấu đài cao cao treo đèn lồng, Ninh hi một búng máu phun ra tới, tướng quân phủ mọi người gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Phần 34 Tô Dư dùng cổ tay áo lao đi khỏe môi chảy ra vết máu, nàng đôi mắt con cong, một tay dẫn theo Ninh hi cổ áo, hai người hô hấp có thể nghe hết sức thân mật khoảng cách, nàng nhẹ giọng nói, A Hi! Ngươi còn không rõ sao. Ngươi quá cường thế, ta đối với ngươi. Không có chiếm hữu bảo hộ dục vọng. Tư mật thì thầm, lời này người khác nghe không thấy, duy độc lọt vào ninh hy tâm khảm. Sở hữu kiên trì tại đây câu nói hỏng mất tan rã, xem nàng sắc mặt tuyết trắng, tô Dương ngạnh tâm địa tiếp tục nói, chúng ta làm không thành ân ái quyến lữ, đừng lại chấp nhất. Buông ra tay, nàng dễ rùa đứng vững, trên cao nhìn xuống mà đối diện mọi người, tỷ thí. Kết thúc. A hy, ngươi phải tin thủ ngươi hứa hẹn. Linh Hi thình lình lại lần nữa nôn ra một búng máu, Linh này nóng vội dưới từ xe lăn chạy xuống tới, luôn cuống tay chân đem chữa thương thánh dược nhét vào miệng nàng. A tỷ, A tỷ, ta, ta không có việc gì nàng nhìn tô dư nhảy xuống đài cao bong dáng, đầu một vai rửa vào bào đệ bả vai, khỏe mắt chảy ra nước mắt, đem thuốc trị thương cho nàng đi. Linh này khe cắn môi, từ trong lòng ngực móc ra một phương hồ gỗ, Tô Dư. Hộp lấy nội lực lôi cuốn mà đến, Tô Dư vững vàng tiếp được, đôi lông mẩy nhẹ chọn, đà tạ. Ánh đèn trong điệp, nàng thật sâu ngắm nhìn tính tình cứng cỏi thanh mai, thấp giọng thở dài, "A Hi, vọng ngươi sớm một chút suy nghĩ cẩn thận." Nàng lanh thiếu nữ càng lúc càng xa, Ninh Hi Dương Dương nhìn lại, trong lòng cuối cùng một cây huyền cũng đi theo băng rồi. "A tỷ." "A tỷ -tỉ tỉnh tỉnh." Trường ngay yên tĩnh, gió đêm phơ phất, Tô Dư bước nhanh đi đến ven đường một đống máu nhổ ra sắc mặt trắng mấy trọng. A dư, ta có dược, ngươi mau uống thuốc. Không biết nàng từ nào chuẩn bị rất nhiều linh đan rượu dược, này dược quá hảo, ăn lãng phí. Tô Dư lắc đầu, cười mắng một câu, cái này linh này, chết tiểu hài tử, có thủ tất báo, còn không phải là đánh linh hy sao? Như vậy che chở. A dư, ta huy ngươi. Thiếu nữ nhéo thuốc viên liền phải hướng vị hôn thê trong miệng tắc, Tô Dư nắm lấy nàng thủ đoạn không có gì ghê gớm, điểm này tiểu thương, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Ngày ra cái kia hại nàng nội thương tăng lên hồ gỗ, từ bên trong lấy ra tam cái thuốc trị thương ăn vào, nàng cười cười, đôi tỷ đệ này, thật là dễ người nhọc lòng. Đánh cũng đánh, trong lòng kia khẩu khí phát tiết ra tới, tô dư tâm tình còn tính không tồi, nhìn sắc mặt kinh hoàng ngăn không được lo lắng tiểu cô nương, đột nhiên không kịp phòng ngửa đem người ôm ở hoài. Đột nhiên tập kích linh miểu trong tay méo dược thiếu chút nữa rơi xuống, nàng vội vàng nói, ngươi bị thương. Là nha, nhưng ta muốn ôm ngươi. Trường 37 Chẳng sợ bị thương cũng không thành vấn đề. Trường ngay, gió đêm, ôm nhau hai người, tóc đẹp hỗn độn đàn chéo, tô dư lẳng lặng ôm nàng, trong lòng ngực thiếu nữ nhu thuận mà cầm để ở nàng bả vai, tiếng nói mềm mại, A dư, ngươi có đau hay không? Không đau. Không có ngươi như vậy tiểu khí bị vị hôn thê nói tiểu khí, linh miểu không phục lắm, ta cũng thực có thể chịu khổ. Ngốc cô nương, tô dư than thở một tiếng, vẫn là có điểm đau, ngươi muốn như thế nào. Thở dài phiêu tiến linh miểu lỗ thay, treo ở nàng đầu quả tim, chơi đánh đu dường như hoàng nha hoảng, hoàng đến nàng đau lòng mà đến không được, ta chính là dược. Nàng thẹn thùng mà dơ lên không tì vết khuôn mặt, thân thân liền không như vậy đâu. Tô dư bị nàng nói được tâm động, ngươi tới, Tới liền tới, hôn chính mình vị hôn thê, tiết linh miểu không có nửa điểm áp lực, chỉ là xấu hổ đến không được. A dư cùng nàng nói những cái đó nữ nữ việc, không nói hiện tại, về sau các nàng thế tất sẽ càng thêm thân mật. Nàng nhận chuẩn nàng, A dư cũng không có trốn, nàng có loại dự cảm, chỉ cần nghĩa vô phản cố mà theo sau, nàng vĩnh sẽ không lại trốn. Chẳng sợ không có hôn thư, A dư cũng đương nàng là vị hôn thê. Sắp thực nói. A dư đương nàng là người một nhà. Tình đầu sơ khai tiểu cô nương vụn về mà dán lên vị hôn thêm môi, muốn dùng phía trước hẻm nhỏ học được phương thức cho nàng một cái triển miên đau khổ thân mật đến có thể đem người hóa khai hôn, nhưng mà rốt cuộc không tốt này nói, thân đến gặp ghen. Chỉ là chút chắc mà dọc theo môi hình từng vòng miêu tả, giống vẽ lại một bộ sơn thủy họa, ngóc đến đến ra, không có thiên phú, lại vô cùng chuyên chú, Nàng thân đến thành khẩn, lại vội vã tiến vào. Tô Dư thiếu chút nữa bị đậu cười. Nhiên cái này mấu chốt trừ bỏ tưởng đem người đầu bực ngốc tử sẽ cười, Tô Dư không phải ngốc tử, nàng còn không nghĩ đem nhân khí chạy, dùng sức ôm lấy tiểu cô nương vòng eo, phương tiện thân mình dán đến càng gần. Thiếu nữ thân đến không được này pháp, mệt đến tiểu xuyến liền bên trong ngon ngọt cũng chưa nên đến, nàng sắc mặt hưởng nhuận, đổi khẩu khí công phu nhịn không được oán trách. Ngươi đã nói muốn dạy ta, ta muốn bảo đi. Thế gian to lớn. Có lẽ chỉ có trước mắt người dám như vậy đúng lý hợp tình mà đối nàng đưa ra kiểu diễm đến cực điểm yêu cầu. Tô Dư cuối cùng vẫn là phóng nàng tiến vào, vào được tiểu cô nương xa không có nàng biểu hiện như vậy dũng cảm, phảng phất dọa trơn váng, ngơ ngác mà mất linh hoạt, chỉ dám bính một chút kia phiếm ngọt đầu lưỡi. Đến nỗi như thế nào dây dưa, lại nên như thế nào trêu đùa, nàng bắt lấy Tô Dư ống tay áo, chờ mong lại bị giáo một lần. Sau đó, đã bị tán Cắn đến không nhẹ không nặng, vừa lúc đủ lá gan hạt mẹ viên đại nữ hài tử hoang mang rối loạn từ bên trong rời khỏi tới, trong mắt đựng đầy bị khuất, A dư, ngươi làm gì muốn cắn ta? Tô dư nghiêng người chống đỡ sát mặt. Ứng hồng thiếu nữ, ngoan, bị người gặp được. Nghe được bị người gặp được, thiếu nữ hô nhỏ một tiếng nhanh chóng vùi vào vị hôn thê trong lòng ngực. Tô dư vô vệ nàng sống lưng không tiếng động cười cười. Gặp được một màn này chính là bên đường bán bánh rán lao bà bà. Lão bà bà ánh mắt hảo, giờ phút này chính khiếp sợ mà nhìn bên này, Tô Dư tản mạn mà vọng trở về. Tinh nguyệt trên cao, còn chưa tới rôi tay không thấy năm ngón tay trình độ, bên đường gặp được Tô An chơi trác táng cùng tiểu cô nương tán tỉnh, lão bà bà da mặt nóng lên, ám đạo tuổi này vì sao còn muốn chịu như vậy tội. Liên ở nàng xấu hổ mà chuẩn bị xe đẩy tử hướng tương phản phương hướng lúc đi, Tô Dư hoành ôm xấu hổ với gặp người tiểu cô nương, khinh công vận khởi, dẫn đầu chạy khu, chạy trốn thật mau. lão bà bà cảm khái người trẻ tuổi chân cẳng hảo, cuối cùng lại hừ một tiếng tinh lực dư thừa. Mấy cái lên xuống phiên tiến nhà mình tiểu viện, hai chân rơi xuống đất, thiếu nữ còn gắt gao ôm người không bỏ. Tô dư này sẽ môi răng đầy nàng tư vị, cũng mừng rỡ con nàng. Về đến nhà, không ai nhìn. Còn muốn lại ta trong lòng ngực. Nô, bị người gặp được, đều tại ngươi. Bị nàng trà đũa, tô dư nhẹ xoa nàng phát đỉnh, am miêu. Ta cần thiết nhắc nhở ngươi, là ngươi chủ động. Nhưng ngươi chẳng lẽ không phải ta đôi mắt sao? Thiếu nữ mềm như bông mà làm đúng, nói ra nói dậy người khó có thể phản bác. Ta nhìn không tới bình thường, ngươi như thế nào cũng nhìn không tới. Ta nàng thanh thanh nhất hầu, trên mặt nhiệt ý chưa tán, còn không phải ngươi quá trên người. Nàng vốn là bị nội thương, đại bộ phận lực chú ý đều dùng để đấu miêu, từ đâu ra tâm tư chú ý mà khác. Ngươi còn cắn ta. Ta đó là ở nhắc nhở ngươi. Hảo đi, xem ở ngươi có thương tích trong người, ta liền không khi dễ ngươi. Tiết linh miểu con mi cười đến thiên chân vô hại, không hề nắm phía trước sự không bỏ. Đắc ý nói, có phải hay không thân thân liền đã quên kia điểm không mau? Còn đau không? Tô dư cậy mạnh, ta nào có không mau? Đánh thắng tỷ thí, ta tâm tình hảo thật sự. Không, ngươi mới không có, ngươi đánh ninh Hi, ngươi trong lòng không dễ chịu. Lời này nói được ôn nhu chắc chắn còn có cổ âm thầm ghen ý vị, tô dư chơi xấu mà niết nàng cảm, ngươi lại đã hiểu. Thế ta miêu, ngươi là ta con run trong bụng sao? Đương nhiên không phải. Thiếu nữ hơi ngửa đầu, tiểu mị không tự biết, run đua nghe tới nhiều khó nghe, ta là tô tiểu ngư đắp lên ấn ký vị hôn thê. Hừ, tô tiểu ngư, ai là tô tiểu ngư, tú thủy thành có gọi là tô tiểu ngư sao? Ngươi lại là ai vị hôn thê? Tô ăn chơi chắc táng treo đùa người tật xấu phát tác, ngả ngớn lại thần bí. Nga, ngươi là tô tiểu ngư vị hôn thê, lại ở ban đêm câu lấy ta ôm hồn, ngươi này chỉ miêu, hư thật sự. Từ biết ở trong lòng nàng chiếm cứ nhất định phân lượng, liên tiếp bị sủng toán cổ vũ, khắc phục những cái đó có rốn ti khiếp, thiếu nữ lá gan thẳng tắp hướng lên trên thoán. Nga, ta hôn chính là ta vị hôn thê, ta thích cùng nàng làm bất luận cái gì sự, nàng cũng nguyện ý bồi ta làm bất luận cái gì sự. Nhưng thật ra ngươi, ngươi này cá nhất hư, ngươi ở đơn phương đùa giỡn ta. Tô dư hai ngón tay ma. Sa nàng chân mềm ra thịt, liền đùa giỡn ngươi, tiết áo miêu, ngươi hấu không hấu trĩ. Dù sao không có Tô Tiểu Ngư hấu trĩ. Kêu ai Tô Tiểu Ngư đâu? Ai đáp ứng liền kêu ai? Hai người rất có hứng thú mà đấu võ mồm, đấu đến cuối cùng tiết linh miểu đau lòng mà nắm lấy nàng ngưng huyết vải tay, túi đầu ở miệng vết thương mềm nhẹ mà thổi thổi. A dư. Như vậy, sẽ dễ chịu một ít sao. Giống như lông chim tao ở lòng bàn tay, tô dư thanh sắc hòa hoãn, dễ chịu nhiều. Nàng không nghĩ muốn nhân vi này lo lắng, đưa mắt nhìn quanh, nhẹ di một tiếng, à miều, ngươi có cảm thấy hay không thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Bốn phía trừ bỏ tiếng do quay an tĩnh, Linh miểu đống nhiên nói, á chi đâu? Lại lần nữa bị hai vị chủ tử bỏ xuống á chi ở ban đêm lo lắng hai hùng mà hướng ra đuổi. Này động bất động liền đem nàng ném xuống tận xấu khi nào có thể sửa. Sẽ khinh công ghê gớm sao. Là đêm, đoàn người dưới chân đạp phong hận không thể xương sườn sinh cánh bay ra tu thủy thành. Phía sau người khinh công chắc tuyệt, theo đuổi không bỏ. Thực mau, đuổi theo. Binh khí tương tiếp, ánh đao cùng ánh trăng hòa hợp nhất thể. Một thân kính y lì nữ tử ra tay như điện, không đến 15 phút liền đem nhân sinh bắt Trở về nói cho các ngươi chủ tử. Tưởng hư tô tiết hai nhà hôn sự, đó là công nhân cùng hoắc gia gọi nhịp. Hoắc gia muốn bảo người, trả giá huyết đại giới đều phải hoàn thành. Các ngươi tránh ở âm thầm ý đổ hư tô cô nương tỷ thí, lại có lần sau, định trảm không dung tha. Nàng đao hạ lưu người, đoàn người được tự do bay nhanh tối lui. Bị hoắc gia phái tới ám vệ hỏng rồi chủ tính, trở lại thịnh kinh không thiếu được muốn chịu một phen trách phạt, chỉ là đối phương dù sao cũng là hoắc gia người, đánh không lại hoắc gia người. Cẩn thận ngẫm lại cũng không phải cái gì mất mặt sự. Không có thể âm thầm trợ linh đại tiểu thư thắng tỷ thí, như vậy y đi theo quy củ, linh đại tiểu thư về sau liền không thể lại làm khó dễ tiết sư chi nữ, rút đi mấy người không khỏi trong lòng sinh ra chờ mong, nếu vị kia đại tiểu thư không chịu tuân thủ quy tắc, vậy hay lắm. Tướng quân phủ, linh này mặt ủ mày chau, "A tỷ tỉ tỷ, nhưng không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, cha, nương, làm nàng bình tĩnh bình tĩnh đi." Ninh tướng quân cùng Ninh phu U nhân có tâm khuyên trưởng nữ, lại biết rõ việc này chỉ có chính mình nghị thông suốt mới được. Trên người thương nếu không mạng người, liền sợ trong lòng thương. Đen đuốc sáng trưng, khuê phòng. Ninh Hi độc ngồi phía trước cửa sổ, nhìn đầy trời sao trời trong óc nhất biến biến hồi ức nàng cùng Tô Dư khi còn bé ngoạn nhạc cảnh tượng. Một chúng bạn chơi cùng, nàng tuổi tác lớn nhất, Tô Dư lại không lo nàng là tỷ tỷ, sẽ cho nàng chích thảo con thỏ bôi nàng làm giấy đèn lồng, còn sẽ ở cảnh xuân rực rỡ nhật tử kêu nàng cùng nhau thả diều. Tô dư nhất hiểu được hộ đến nàng, có ăn ngon hảo ngoạn không cho á ngày đều phải cho nàng. Bởi vì nàng tồn tại, Linh hy tuổi nhỏ, thiếu niên, đều tràn ngập hoàn thanh tiếu ngữ. Là khi nào trở nên một đi không trở lại đâu. Là xúc động dưới quất roi tên kia ca cơ, vẫn là lặp đi lặp lại nhiều lần mà chọc nàng xinh ghét. Là không có đem nàng lời nói đặt ở đáy lòng. Vẫn là A Dư cảm thụ không đến nàng để ý. Đúng rồi. Nàng để ý làm A Dư cảm thấy áp lực, nàng ấy làm nàng lần cảm dạy vò. Nàng từng bước ép sát, A Dư cố nén phản cảm. Nàng đối nàng không có bức thiết bảo hộ chi ý, càng không có tình nhân gian lãng mạn chiếm hữu. Nàng có rất nhiều thứ cơ hội, nhưng mà lại một lần đều không có túi người hôn qua tới. Sau khi lớn lên liền cái giống dạng ôm đều không có. Không nói đến khi còn nhỏ không vui bị nàng hống đến mặt mày hớn hở. Khi đó A Dư, vóc dáng so nàng còn nhỏ, là thật thật sự sẽ hống người A Thanh Mai nhiều năm, cận thủy lâu đài, các nàng đều là nhất có cơ hội được đến đối phương thể sắc và tinh thần người. Nháy mắt, nháo đến đao kiếm gãy đoạn, chật vật xong việc. Mất đi sau mới hiểu đến quý trọng, nàng lại không cơ hội ham nàng tâm. Linh Hi khóc đến không kềm chế được. Từ nay về sau mấy ngày nàng đóng cửa không ra. Không ai biết nàng đều suy nghĩ cái gì, ba ngày sau, Ninh Đại Tiểu Thư lạnh mặt đi hậu viện đúc thất, mỗi ngày ở bên trong gõ gõ đánh đánh, không ngừng mà rèn luyện, như là phát tiết, lại giống cắn răng lao luyện tâm trí. Có thể làm đều làm, trừ phi nàng tưởng cùng A Dư không còn nữa gặp nhau, nếu không liền phải tỉnh lại lên, nhặt lên mất đi kiêu ngạo. Phần 35 Tháng 4 hạ tuần, khoảng cách Tô Dư cùng Linh Miểu sinh nhật càng ngày càng gần. Cá tính trương dương nữ ăn chơi chắc táng phóng ngựa dẫn người đi tiệm thợ rèn. Nàng làm nghề nguội thiếu nữ ở một bên nghe, cũng bất giác phiền. Từ sớm đến tối không ngừng nghỉ, tô dư rốt cuộc ở sinh nhật trước đúc ra một phen trường kiếm. Thân kiếm khắc có một hy tự, thu kiếm vào vỏ, cũng không vội vã đưa ra đi, nàng đang đợi Chờ ninh hy suy nghĩ cẩn thận. Sáng sớm, biên thành từ yên tĩnh trung tỉnh lại. Thương Thế Dưỡng tốt Ninh Đại tiểu thư dẫn theo một phen tinh xảo loan đao đứng ở quyết đấu đài giải toán phía trước. Nàng ái Tô Dư, ái khi oanh oanh liệt liệt toàn thành đều biết, cương cầu không được khi cũng muốn oanh oanh liệt liệt. Có thể đánh tỉnh Ninh Hi chỉ có Tô Dư, có thể đánh thắng Ninh Hi cũng chỉ có Tô Dư. Tô Dư kiên quyết mà ở nàng trước mặt bày ra hai con đường, Ninh Hi tuyển trong đó một cái, cho nên các nàng vẫn là cánh mạng nhưng thắc bằng hưu. Linh Hi chuyển biến là dùng huyết cùng nước mắt đổi về tới. Tô Dư huy khởi thiết quyền đánh đến nàng từ chuyên quyền độc đoán trong ngộng thanh tỉnh, lại dùng nhất tàn nhẫn dục vọng hai chữ xé nát nàng sở hữu si mê không tỉnh. Nàng dơ lên loan đao, nói ra câu kia từ nay khởi, ta không yêu Tô Dư, Tú Thủy Thành đều đi theo lặng im một lát. Ta thật sự ninh hy nhận nước mắt ngửa đầu, ta thật sự không yêu Tô Dư. Chúng ta này một đời, chỉ làm bạn thân, không nói chuyện tình yêu, chư vị cùng loan đao làm chứng, nếu vi lời này, trời chu. Mà diện. Tô dư cưỡi ngựa dạo tới dạo lui đi tới. A hì, đừng nói đến lớn tiếng như vậy, ta nghe được. Ở nhìn đến nàng trong ngay mắt, ninh hi nước mắt rốt cuộc không nhịn xuống bá đến chạy xuống tới. Loan đao từ nàng trong tay vứt khởi, trước tiên đưa cho ngươi sinh nhật lễ, ngươi liền cùng kia tiểu người mù song túc song phi đi thôi. Nói ra lời này nàng đau lòng như đau dạo, tô dư nhanh nhẹn mà tiếp nhận loan đao, ta cũng có đáp lễ đưa ngươi. A hì, tiếp hảo. Đó là một fan trường kiếm, vừa thấy liền biết xuất từ ai tay. Hai người không hổ là nhiều năm bằng hữu, tại đây sự kiện thượng biểu hiện ra ăn ý dạy người thổn thức cảm thán. Ninh Hi yêu quý mà đem trường kiếm ôm vào trong ngực, hung tợn mà lặp lại nói, ngươi liền cùng cái kia tiểu người mù song túc song phi đi. Liên tiếp bị đề cập tiểu người mù thiếu nữ trắng lá gan chu chu môi, Ninh Hi, ngươi cái gì thái độ sao, đúc kiếm cũng có ta một phần công lao nga. Xưa nay bình tĩnh Lý Trí Ninh đại tiểu thư chính trực thương tình, thấy ngày cũ tình địch toàn vô sắc mặt tốt, mang thêm một tiếng âm dương quái khí cười lạnh, à, ngươi liền cùng cái kia tiểu ăn chơi chắc táng song túc song phi đi. Nàng nổi giận đùng đùng ôm kiếm tránh ra, trên lưng ngựa, tô dư cười đến nước mắt chảy ra tới, à miêu, đều nói đừng làm ngươi chọc nàng, nàng nha, lúc này đang lo không ai xỉ hơi đâu. Không sao, nàng lần này hung ta, ta rất vui vẻ là sao? tô dư hai tay hoàn nàng, nàng chịu vong, ta cũng thực vui vẻ. không yêu ta ninh hi, sẽ có càng rộng lớn thiên địa. vậy còn ngươi? ta cái gì? ngươi cho ninh hi một phen kiếm, sinh nhật sắp tới, ngươi cho ta cái gì? chương 38 tiểu cô nương cũng hiểu được muốn lễ vật, tô dư dán ở nàng bên thay trêu đùa, ngươi kêu ta tô tiểu ngư, kia buồn cô nương cho ngươi biểu diễn thổi phao phao như thế nào? Dấm kính đi lên linh nhỏ bé mặt nghiêm, ngươi mỗi ngày mỗi đêm hao phí tâm lực cấp linh hy đúc kiếm, liền cho ta phun bong bóng, A dư, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Không đau, có cái gì đau quá? Nàng tay cầm dây cương trở không kịp trong lòng ngực cô nương kháng nghị, con ngựa trắng ở chủ nhân thúc dục hạ giải khai chân chạy lên, sinh nhật còn sớm, đi rồi, mang người đi chơi. Đây là tô dư lần thứ hai mang nàng tới đua ngựa tràng quả nhiên gặp như hình với bóng bốn người tổ, được xưng là biên thành bốn thiếu công tử ca nhóm hôm nay thoạt nhìn đủ rũ heo bữa, ly mùa thu còn xa đâu, liền thành xương đánh cả tím. Sao lại thế này? Bốn thiếu đồng thời ngẩng đầu, lại đồng thời thở dài, tô dư nhìn thú vị, là không chơi hảo vẫn là thua tiền. Cho dù hai dạng đều có, cũng không đến mức biến thành như vậy đi. Nàng trong mắt ánh cười, bên hông đừng cây quạt tuổi trẻ nam tử chán nản xoa xoa giữa mày. Hôm nay, sợ là cuối cùng một lần cùng chư vị cùng nhau dục ngựa chạy như điên. Cuối cùng một lần. Không tội, tục trà huynh phải vì khoa khảo làm chuẩn bị. Nghiêm túc tới giảng, có ra có nghiệp ăn chơi chắc táng kỳ thật hồ nháo không bao nhiêu năm, liền lấy kinh ra tới nói, kinh tục trà vì đích trưởng, phía dưới còn có di nương sinh ba cái thứ đệ. Mấy năm nay kinh lão gia hành sự càng thêm có sủng thiếp diệt thê su thế. Thiếp thất bên gối gió thổi đến hắn cố ý đem gia nghiệp chuyển cho con thứ hai, thậm chí nổi lên hưu thê tính toán. Hiện thực không chấp nhận được ăn chơi chắc táng tiếp tục ngập trong vàng son. Mẹ ruột đêm qua khóc đến ruột gan nước từng khúc, lại là ăn chơi chắc táng, cũng là mẫu thân sinh nhi tử. Vì hai mẹ con sau này, kinh tục trà cần thiết quyết trí tự cường, thi đậu công danh. Nay liên ý nghĩa, hắn phải hướng mười mấy năm qua ăn chơi chắc táng kiếp sống phất tay cáo biệt. Nói chuyện người nọ cảm xúc hạ xuống, không ngừng tục trà huynh, ta cũng muốn chuẩn bị tiếp nhận gia nghiệp. Vẫn luôn chịu đựng chưa nói là không nghĩ hỏng rồi đại gia chơi hứng thú, ai có thể nghĩ vậy một ngày tới sớm như vậy. Tục trà huynh vì sau này không thể không buông tay một bác, đến nội ta. Hắn biết hầu hơi hơi ngẹn ngào, ta tựa hồ may mắn điểm, cha ta khoảng thời gian trước quỷ gối tổ tông bài trước hứa nguyện, nói hắn đời này lớn nhất mộng tưởng chính là nhìn đến con kế nghiệp cha. Không vọng tưởng trở thành hoắc gia chủ như vậy nhân vật, ít nhất có thể dạy người biết chu gia không chỉ có chu láo gia sẽ làm buồn bán, con của hắn làm buồn bán cũng rất có một bộ. Ngươi nói, này không phải làm khó người sao? Ta trừ bỏ chơi cái gì đều sẽ không. Hắn không mặt mũi mà gãi gãi đầu, nhưng ta còn là không thể làm hắn lao nhân gia thất vọng. Rốt cuộc ta đã chơi rất nhiều năm, ta chơi những cái đó năm là cha chống đỡ gia nghiệp, hắn già rồi nên ta tới lo liệu gia nghiệp. Như vậy Minh Lý Lẽ nói từ một cái chơi bởi lêu lỏng phóng đảng công tử ca trong miệng nói ra, ở đây người sắc mặt các co không khỏe ứng, nói xuất khẩu chu niệm thương tự mình cũng không thích ứng, hắn nhún vai buông tay, sự tình. Dù sao sự tình chính là như vậy. An chơi chắc táng cũng có một viên hiếu tâm, không xung đột, thực bình thường. Kinh tục trà, chu niệm thương, vương ngạo trần, lý chùa, biên thành bốn thiếu sắp gặp phải ai đi đường nấy Kinh tục trà nam thượng cầu học, chu niệm cửa hàng thương thế tất phải đi hôn khác nam hải bắc, đến nội vương ngạo trần. hắn biểu tình tuy ảm đạm, mở miệng khi đôi lông mày cuốn một sợi vui mừng, ta và các ngươi tình huống còn bất đồng, ta. Ta nương trăm cây ngàn đắng vì ta tìm kiếm cái gia đình đứng đắn nữ tử, cuối tháng đính hôn, cuối năm thành hôn. Thô Dư bật cười, vậy trước tiên chúc mừng ngươi. Không khí đảo qua nặng nề, chúc mừng thanh không dứt bên hai. Vương công tử xuất thân thi thư lễ nghi trì ra, bụng trang mấy quyển thi thư, thả mẫu thân vì hắn an bài chính là hắn yêu thầm nhiều năm tình nhân trong ngộng, hôn sự này tạm đến đỉnh đầu, hắn chỉ có mừng như điên phân. Nào dám chọc nhà gái bất mãn, thương ngay tật xấu tính, căng ra đầu cũng đến sửa lại. Bốn người trong lòng đều suy sự, chỉ là cất giấu chưa nói. Hiện giờ đuổi ở một khối nói ra, trên mặt mất mát tiêu mất hai phần, rốt cuộc chính là tách ra. Cũng là một loại khác ý nghĩa thượng cộng đồng chiến đấu. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước sau không lên tiếng Lý Chùa. Lý Chùa là bên trong nhất tuổi nhỏ, thật đánh thật đệ đệ. Hắn cười khổ một tiếng. Các ngươi các ngươi có thể tưởng tượng đến ta cầm giáo thủ vệ hoàng thành hình ảnh sao. Hảo nha, ngươi muốn đi thịnh kinh làm quan. Cũng, cũng coi như không thượng làm quan. Nói toạc thiên chính là cái xem đại môn, bất quá hảo hảo làm lời nói mặt trên có người để bạn. Cha cùng ta nói chuyện này thời điểm ta dọa đều phải doãng đốc, chậm chạp không ứng. Nhưng các ngươi đều đi rồi, không bằng. Không bằng ta cũng hắn thấp thỏm mà nhìn mặt mày như họa tô dư. Hắn vẫn luôn thích tô dư, chỉ là tự giác không xứng với. Ở đã biết nàng ra thế bối cảnh sau, càng là tự biết xấu hổ. Bọn họ đều đi rồi, không khoa chưng nói, biên thành việc vui phỏng trừng sẽ thiếu một nửa Nhiều ít năm đều là như vậy chơi qua tới, lui một vạn bước nói. Chính là hồ bằng cầu hữu kia cũng là có cảm tình không phải sao Tô dư xưng sở ở kia quên ngôn ngữ Đầu ngón tay có điểm lạnh Cả người thoạt nhìn lạnh lẽo Như là ở khổ sở Thiếu nữ cùng nàng mười ngón khẩn khấu Có thể nói nàng là nghe vị hôn thê từ nhỏ đến lớn bướng bỉnh sự tích lớn lên Nàng kỳ thật thực hiểu nàng A dư mặt ngoài bất cần đời Nội bộ trọng tình trọng nghĩa Cho nên nàng thượng quyết đấu đại ý định đem Linh Hy đánh tỉnh Lại ở tiệm thợ rèn tử một lần nữa đúc một phen trường kiếm. Nàng so với ai khác đều coi trọng nàng bằng hữu mạnh miệng mềm lòng, phi thường nhớ tình bạn cũ. Theo lớn lên, có thể chơi đến cùng nhau tùy ý nói giỡn người càng ngày càng ít, bọn họ phải đi, thậm chí một câu giữ lại nói đều không thể nói. Thô dư miệng cười nở rộ, vậy, chúc tiền đồ như gấm, chúc tiền đồ như gấm. Bọn họ lẫn nhau chúc phúc, ở chúc phúc cáo biệt hoang đường năm tháng. Không thể giống thường lui tới như vậy phóng ngựa huy tiên, đá cầu trọi gà, nhật tử quá không thú vị. Chính là như vậy không thú vị lại không thể không lao tới tiền đồ, còn phải yêu cầu bọn họ liều mạng độ phì của đất tranh thượng du. An chơi chắc táng hữu nghị, ở ngọn nhạc, lại không ngừng với ngọn nhạc, có thể nói bọn họ là không có chi lớn, nhưng ở trình độ nhất định thượng, mấy người đích sắc cùng chung chí hướng. Thích chạy trốn nhanh nhất mã, khao khát nhất tự do phong Cáo biệt cuối cùng nửa khắc chung, Lý Chùa trước hết khóc. Hắn nhìn Tô Dư, há mồm, hoa một tiếng khóc ra tới. Tô Dư tới đây tưởng chính là khoái ý rong rùi, không nghĩ tới đón đầu mà đến chính là một hồi không có ngày về biệt ly. Nàng vô vu thiếu niên bả vai, xoay người nắm thiếu nữ tay tránh ra. Con ngựa trắng gục xuống đầu, không có tới khi uy phong hiền hách. Bốn trẻ măng đối không nói gì, vẻ phải không hề hình tượng mà ngồi ở thềm đá, Lý Chùa khóc hoa mặt. Các người biết Tô Dư thân thúc phụ là ai sao? Hắn đột nhiên nói đến này, tốt xấu giảm bớt mọi người biệt ly thương cảm, kinh tục trà miễn cưỡng đánh lên tinh thần, ai? Lý chùa dùng tay háo lau nước mắt, đương triều Tô Tướng. Tô Tướng, chính là Tô gia hơn 20 năm trước đồn đãi chết ở bên ngoài tiểu công tử. Ta lần này có thể đi thịnh kinh làm thủ thanh binh, chính là được hắn đơn hứa. Tướng gia hướng nhà ta đi phong thư, cha đặt ở thư phòng không cẩn thận bị ta thấy được. Theo ta phỏng đoán, này chỉ là bước đầu tiên, chấm dãi, toàn bộ biên thành đều tìm không thấy dám cùng Tô Dư chơi người. Ba người nghe được kinh giận đàn sen, Tô Tương. Tô Tương là Tô Dư thân thúc phụ. Nhưng, nhưng hắn có thể nào như thế hành? Bởi vì hắn yêu cầu một cái ưu tú người thừa kế. Tô Tương vợ cả mất sớm, tướng gia làm cho quân thần ba tánh mặt lập hạ làm vợ thủ tiết trung thân không hề cưới lời thề. Đây là tứ hải đều biết việc nói cách khác, thân là tô tương tại đây trên đời duy nhất huyết mạch họ hàng gần, đây là tô dư tránh không thoát mệnh. A dư, đừng lại khổ sở. Có cái gì hảo khổ sở? Này cũng đáng đến buồn cô nương khổ sở. Tô dư ngoài miệng nói không khổ sở, cười đến so với khóc còn muốn khó coi. Hoa ước định dường như, nói như thế nào đi đều phải đi. Cái này hảo, về sau đá cầu đều tìm không đồng đều đồng đội. Ai nói tìm không đồng đều? Tìm đến tẻ. Ta giúp ngươi. Tô dư không nhịn xuống miết mặt nàng, như thế nào như vậy hiểu được hống ta vui vẻ. ân, Tươi cười duy trì không đến mấy cái hô hấp, nàng đông nhiên tinh thần xa suốt, linh miểu, tất cả mọi người hiểu được tiến tới, mà ta tính xấu không đổi, thật là có vẻ không hợp nhau a, Không ngại, ta bồi ngươi. Ngươi bồi ta. Tô dư sờ nàng phát đỉnh, ngươi nói. Có thể hay không có một ngày bước ta tiến tới ngươi, chính là ngươi đâu. Thiếu nữ trời sinh tính cẩn thận, không dám vọng ngữ, nghiêm túc tự hỏi một phen nàng nói: A Dư, ta không dám nói ta sẽ không thay đổi, nhưng ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi vĩnh viên viên viên ở bên nhau, điểm này sẽ không thay đổi. Ngươi là một lòng ngoạn nhạc ăn chơi chắc táng, mặc dù ăn chơi chắc táng, trong lòng ta cũng là nhất mê người nhất có chủ kiến ăn chơi chắc táng. Tô Dư ôm nàng eo, mặt dán ở nàng bụng, Amil, sướng đầu tiểu khúc đi. Ta muốn nghe. Hảo. Thiếu nữ giọng hát nhẹ nhàng nguyện chuyển, lúc này đây, nàng sướng chính là dùng để thổ lộ đến ngước khúc, khúc danh truyền. Tình, ngoắc ngoắc trên truyền, này tình bất hối. Sướng đến Tô Dư hôm nay so ngày hôm qua, lại nhiều thích nàng một phân. Hai người cùng một ngày sinh nhật ngày, Tô Trạch tới không ít người, Ninh Gia tỷ đệ tới sớm nhất, thuận tiện mang đến tướng quân phủ tốt nhất đầu bếp nữ thu xếp một bàn bàn phong phú thịt rượu. Phần 36 Biên thành bốn thiếu tính cả mặt khác cả lơ phất phơ công tử ca nhóm tới cửa bái phòng, trong tay dẫn theo sinh nhật hạ lễ, bao lớn bao nhỏ chứa đầy tâm ý. Đến nỗi danh chấn thiên hạ có một đôi tuệ nhãn thẩm công tử, không yêu xem náo nhiệt, tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật trước thời gian đưa đến tô dư trên tay. Đáng giá nhắc tới chính là hắn cũng vì thiếu nữ chuẩn bị một phần, rời đi trước bình giấm chua đánh nghiêng, gan phỉ mà nói vài câu tô dư không vui nghe nói, bị tấu đến chật vật. Tiết sư chi nữ, khó lường nhân vật, nói ra đi bao nhiêu người cướp vì nàng khánh sinh, đi theo ngươi, nhưng thật ra quỷ khuất. Lời này toàn bộ ban ngày đều ở Tô Dư bên thai quen quẩn. Man đêm buông xuống, uống đến say mềm mọi người lung lay mà ở gã sai vật nâng hạ ra cửa. Ninh Hi cùng Ninh Ngày nương cảm giác say cùng Tô Dư nói không ít lời nói.